Như thế nào Vũ Ca Nhi hôm nay cũng không dùng tới học đường sao? Đảo theo tới nơi này. Xảo nương vừa nói, một bên đi vào để ra một bình củ cải làm ra tới làm đồng thị mang về. Đồng thị nhân đường Minh Sơn đám người buổi sáng đảo ái liền củ cải làm ăn cháo, liền tiếp, một bên nói, ngươi còn không biết nha. Trước đây Vũ Ca Nhi liền nháo muốn cùng Long Ca Nhi quý tỉ nhi bọn họ cùng nhau đi học đường, nháo hắn nương không biện pháp, chạy tới cùng ta nói nói. Ta nghĩ xưa nay, cũng nhiều có phiền toái nàng, hiện nay thỉnh tiên sinh ở nhà, bất quả giáo bốn cái tiểu hài tử, thêm nhiều vũ ca nhi một cái, cũng không tốn công, liền đáp ứng rồi. Hiện nay vũ ca nhi liền đi theo cùng nhau ở nhà ta đi học đâu, cũng coi như là quý Tỷ nhi cùng trường. Hôm nay tiên sinh lâm thời nghỉ, vũ ca nghe thấy long ca bọn họ nói muốn tới trông thấy quý Tỷ nhi, tự nhiên cũng theo tới. Xảo nương thấy đồng thị một bên nói chuyện một bên vội và phải đi, cũng không giả lưu. Cầm một bao phiền thự làm ra tới đưa cho Phương Văn Long, cười nói, các ngươi mấy cái ngồi xe ngựa, đừng chỉ lo chơi đùa, nhai nhai phiền thự làm trò chuyện, một hồi liền đến ra. Quý tỉ nhi qua mấy ngày mới đi đi học, lúc này đa tạ các ngươi nhớ nàng, còn chạy tới nhìn. Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa đám người lên xe ngựa còn không quên dò xét thân mình ra tới cùng Quý tỷ nhi đám người phất tay, Trịnh Hiểu ý cũng đuổi tới cùng Phương Văn Long đám người phất tay nói: "Rối rảnh lại đến chơi nha." Đồng thị thấy xe ngựa động, vội đem mấy cái hài tử xả đi vào ngồi xong, cười nói: "Bất quá mấy ngày không gặp, đảo như vậy lưu luyến không rời, tương lai Quý tỷ nhi muốn trưởng thành, chỉ sợ các ngươi càng không bỏ được." Lý Cam Vũ cộc lốc nói: "Quý tỷ nhi nếu là lớn, Ta liền đem nàng cưới vào cửa, mỗi ngày thấy, liền sẽ không tưởng nàng. Đồng thị vừa nghe, muốn cười lại không cười, chứng mắt xem Lý Cam Vũ nói, tiểu tiểu niên kỳ tưởng sự tình. Gì, khi còn nhỏ bị quý tỉ nhi cắn tay, còn không có cắn sợ ngươi nha. Không sợ nàng trưởng thành khi dễ ngươi, còn tưởng cưới quá môn, gan lớn đủ đại nha. Lý Cam Vũ sờ sờ mu bàn tay nói, khi còn nhỏ bị quý tỉ nhi cắn địa phương. Dấu vết sớm tiêu, hơn nữa khi đó nàng tiểu, không hiểu chuyện mới có thể cắn, hiện nay nhưng không khi dễ quá ta, rất tốt với ta đâu. Ách, như thế nào cái hảo pháp? Đồng thị cái này nhìn không được cười. Quý Tỷ nhi biết ta thích ăn thịt, mới vừa. Ăn cơm khi, cầm chén thịt hiệp cho ta. Lý Cam Vũ cất giấu cái này tiểu bí mật, thật vất vả tàng đến lên xe ngựa mới nói ra tới, bộ dáng đắc ý cực kỳ. Cái kia thịt không biết là ai hiệp nàng trong chén, nàng không yêu ăn mới tùy tay hiệp ngươi trong chén có được không? Như thế nào biến thành biết ngươi thích ăn thịt, cố ý hiệp cho ngươi? Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa hai mặt nhìn nhau, này tiểu mập mạp như thế nào liền như vậy tự luyến đâu? Phương Văn Vị thấy Lý Cam Vũ. Còn ở tự đắc, nhìn không được nói, quý tỉ nhi sợ béo, này trận không dám ăn quá nhiều thịt, mới đem thịt hiệp cho ngươi. Lý Cam Vũ vừa nghe. Tuy có điểm thất vọng, lại còn tự mình an ủi nói, kia nàng ai cũng không hiệp, chỉ cần hiệp cho ta, không đúng đối với ta tốt nhất sao. Đó là bởi vì ngươi ngồi ở nàng bên tay phải, nàng hiệp lên, tùy tay một ném, vừa vặn ném vào ngươi trong chén. Đường thiếu hoa bỏ đa xuống giếng, tiếp tục đả kích lý cam vũ lòng tự tin, làm một bộ. Nhìn trời chạm nói, hoặc là nàng vốn dĩ muốn ném ở trên bàn, ném chật, liền tiến ngươi trong chén. Sẽ không, nàng cố ý hiệp cho ta. Lý Cam Vũ tiếp tục kiên trì ý nghĩ của chính mình, kiên định chính mình tin tưởng nói, dù sao ta biết nàng đối ta tốt nhất. Lúc này, liền phương văn vĩ cũng cùng phương văn long đường thiếu hoa hai mặt nhìn nhau. Vuông văn long bọn họ tựa hồ không tin chính mình nói, Lý Cam Vũ rơ lên tay, nhược nhược nói, ta, ta còn có một cái tiểu bí mật, có thể chứng minh quý tỷ nhi đối ta tốt nhất cái gì tiểu bí mật? Phương Văn Long ba người chăm miệng một lời truy vấn, đến không được, còn cùng Quý tỷ nhi có bí mật, như thế nào chúng ta mấy cái một tia nhi không biết? Phản Thiên, lão đạo lại đoán chứ, ăn cơm trước, ta đi vào cùng Quý tỷ nhi nàng thúc thúc lại muốn một cái điêu khắc tiểu trư, Quý tỷ nhi cũng đi vào, thấy ta cầm tiểu trư nhìn, liền cùng nàng thúc thúc nói, này tiểu trư béo lùn chắc nịch, tiểu thúc Người điêu thượng Lý Cam Vũ ba chữ lại đưa cho hắn, nói còn cười tủm tìm xem ta liếc mắt một cái, nàng thúc thúc cũng cười, không nói hai lời, lấy tiểu đao liền điêu tên của ta ở tiểu chư trên bụng. Lý Cam Vũ nói, từ trong lòng ngược lấy ra trịnh minh nghiệp điêu khắc tiểu chư, khoe ra lật qua tiểu chư bụng bối, chỉ ra ba cái tiểu đao khắc chữ nhỏ cấp đường thiếu hoa bọn họ xem, còn không quên bổ sung nói, quý tỉ nhi biết ta thích này đó tiểu động vật, làm nàng thúc thúc khắc lên tên của ta, các ngươi nói nói, này còn không phải đối ta tốt nhất nha." Đường Thiếu Hoa tiếp nhận khắc gỗ tiểu Trư nhìn nhìn, nhìn nhìn lại Lý Cam Vũ, bỗng nhiên cười, chỉ vào Lý Cam Vũ nói, "Thật đúng là giống." Phương Văn Long cùng Phương Văn Vĩ nhìn xem tiểu Trư, nhìn nhìn lại này trận càng phát có vẻ tai to mặt lớn Lý Cam Vũ, cũng nhìn không được, "Ha ha, cười ha hả." Đồng thị nghe được Lý Cam Vũ có tiểu bí mật muốn nói, cũng tới tò mò này hội kiến hắn lấy ra tới. Khoe ra khắc gỗ tiểu trư, không khỏi vỗ đùi nói, “ Vũ ca nhi, Ngươi bị quý Tỉ nhi trêu đùa, còn không biết hoa. Ngươi không nhìn xem này điêu tiểu trư, hàm hàm hậu hậu, bộ dáng cùng ngươi có vài phần tương tự sao. Quý Tỉ Nhi nói ngươi giống tiểu trư đâu, Ngươi còn tưởng rằng nàng đối với ngươi tốt nhất nha. Lý Cam Vũ thấy đại gia cười hắn, cũng không giật, cầm khắc gỗ tiểu trư nhìn kỹ tự nói nói, "Này tiểu Trư thực đáng yêu nha, quý tỷ nhi nói ta giống tiểu Trư, đó chính là Nói ta đáng yêu nha, này có cái gì buồn cười?" Lúc này, liền đồng thị cũng đi theo đại gia nở nụ cười, sờ sờ Lý Cam Vũ đầu nói, "Vũ Ca Nhi mọi việc hướng tốt phương diện tưởng, là một cái lạc quan, khó được. Ngươi nương nói lão đạo vì ngươi tính quá bát tự, cũng là một cái có phúc, xem ra đảo không giả." Đoàn người nói nói cười cười, thực mau liền đến cửa nhà, vừa xuống xe liền nhìn đến Đồng Ngọc Thiền chờ ở cửa. Nguyên Lai like Đồng Bình Thiền tìm không ra Lý Cam Vũ, nghe Phương Văn Tín bọn họ nói theo Đồng thị đi ra xem Quý tỷ nhi, vội ra cửa khẩu nhìn xung quanh, vừa lúc đón bọn họ, không khỏi cười nói, ta còn nói lại không trở lại, liền phải đuổi tới thị trấn, thuận tiện cũng nhìn xem Quý tỷ nhi đâu, nhưng hảo sinh chút thiên không gặp nàng. Quý tỷ nhi cô cô tới, Ở nhà bồi cô cô, qua mấy ngày mới đến đi học đường. Đồng thị thấy mấy cái hài tử đều xuống xe ngựa, để ra kia vại củ cải làm, vạch trần làm đồng ngọc thiền nghe nghe hương vị. Nói, cái này là xảo nương chính mình yếm, nhìn không tồi, ngươi cần phải lấy chút về nhà ăn. Cũng hảo, ta lấy cái chén trăng một chút qua đi đi. Đồng ngọc thiền đi theo đồng thị bọn họ vào cửa, xem nàng moi củ cải làm ra tới phóng trong chén, lặng lẽ hỏi. Quý tỉ nhi hắn cha cũng là cử nhân, như thế nào xảo nương còn chính mình động thủ yêm chế này đó, không thỉnh cái bà tử ở nhà làm việc. Đồng thị cười nói, cử nhân chỉ là miễn đinh phú, hiện nay lại không có làm quan. Cũng không giống nhà ngươi còn có cửa hàng ở kiếm tiền, trong nhà mấy cái hài tử đều đi học đường, gánh nặng trọng đâu, xảo nương nào dám liền hưởng thụ đi lên. Đồng Ngọc Thiền gật gật đầu nói, quý Tỷ nhi nàng cha hiện nay tự nhiên vẫn là vùi đầu đọc sách. Vạn sự ném cho xảo nương đi xử lý, xảo nương cũng vất vả. Quý Tỷ nhi nàng tra lại quá 2 năm thượng kinh khảo tiến sĩ, nếu có thể khảo chúng, xảo nương lúc này mới tính chân chân chính chính khổ tận cam lai. Chỉ là này. Tiến sĩ thật thật khó khảo, Vũ Ca Nhi hắn tra hợp với khảo 3 lần, đều lạc đệ. Đề. Quá 2 năm lại khảo một lần, nếu lại không chúng, sợ cũng vô tâm tư. Chỉ có thể mưu chuyện này trước làm thôi. Nói chuyện. Đồng thị đã là trang một chén củ cải làm, đồng ngọc thiền cũng không khách khí, bưng chén, kéo lý cam vũ về nhà. Đồng thị chính mình xé một chút củ cải làm phóng trong miệng, cắn bạc bạc giòn, đang định trang hảo, lâm thúy lại đây, cười nói, bà bà, ngày kia là ta nương sinh. Nhật, ta muốn đi giúp nàng ăn mừng, không biết lớn bụng có cái gì kiêng kỵ không có. Nhưng thật ra không có gì kiêng kỵ, chẳng qua ngươi đều tám nguyệt thân Phật. Lớn như vậy một cái bụng đi, ngươi nương các nàng không chừng còn phải hậu hạ ngươi, văn tin hậu thiên muốn đưa hóa, sợ là không rảnh bồi ngươi cùng đi. Đồng thị nhai xong trong miệng củ cải làm, ngẩm đầu thấy Lâm Thúy cắn môi muốn nói cái gì, biết nàng vẫn là muốn đi nhà mẹ đẻ, chỉ phải nói, nếu ngươi một hai. Phải đi, kia như vậy đi, ngày kia ta bồi ngươi cùng đi. Lâm Thúy vui mừng quá đỗi, cười nói. Lúc ấy làm ta nương cùng đi cầu tấm từ quan âm, qua hơn 2 tháng liền có hỷ, lúc này đi, ta tùy nói đi cúi chào tấm từ quan âm. Ngươi còn không có sinh đâu, đái sinh xong trả lại nguyện bái. Đồng thị cười cười nói, là đi, chúng ta liền đi làm từng lão đạo chắc một chữ bái, lần trước giúp dịch ca nhi hắn nương chắc cái kia, dê, tự, chân thần, chúng ta cũng đi chắc một. Cái, hỏi một chút ngươi hoài chính là nam là nữ? Quá hai tháng liền biết kết quả. Lão đạo muốn lúc này cũng có thể chắc chung. Ta liền tin hắn là thần tiên hạ Phàm Nói, khanh khách, cười. Qua hai ngày, đồng thị thật bồi Lâm Thúy trở về nhà mẹ đẻ. Giúp nàng nương hà xong thò liền lánh hướng mụ tổ miếu cửa tìm từng lão đạo. Chắc một cái cái gì tự hào đâu. Lâm Thúy tự nói một câu. Nhớ tới lần trước lão đạo giúp khánh thị chắc chính là dịch tự. Nói như vậy một hồi dài. Thích. Muốn chính mình cũng viết cái dịch tự Không biết hắn sẽ nói như thế nào Nơi này nghĩ Liền trên giấy viết xuống một cái dịch tự Đẩy đến từng lão đạo trước mặt nói Chắc chắc ta này thai hoài chính là nam là nữ Nha Lần trước dịch ca nhi hắn nương chắc cái này Dịch tự Tuy nói sinh chính là nam hải nhi Chính là tám nguyệt liền sinh non Người này sẽ lại viết cái này tự Không lớn cát Lợi nha Đồng thị thấy lâm thúy đã đem tự viết ra tới Trong lòng nói, thầm, lại khó mà nói cái gì, chỉ phải xem lão đạo nói như thế nào, từng lão đạo nhìn xem trong tay tự, vuốt dâu cười nói, này tự bên trên vì, ngày, phía dưới, chờ, là, nguyệt, đừng viết tự, nhật nguyệt hợp minh, rất tốt. Đồng thị cùng lâm thúy nghe được lão đạo như vậy nói, liếc nhau, lần trước dịch ca nhi hắn nương chắc cái này tự khi, lão đạo cũng như vậy nói, này còn chắc cái gì. Từng lão đạo cũng không xem đồng thị cùng lâm thúy, lo chính mình tiếp theo nói, này, tự bên trên vì, ngày, ngày giả, vì trấn quẻ, chấn giả vì trường nam, này thai vì nam hoa, vì đại phòng trưởng tử trưởng tôn. Này thai nếu là nam hoa, thật đúng là cái là đại phòng trưởng tử trưởng tôn đâu. Đồng thị kinh ngạc cảm thán một tiếng, lại thấy lão đạo lại vuốt dâu nói, này tự phía dưới vì, nguyệt, nguyệt giả, vì thủy. Này sẽ đúng là mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, cỏ cây nảy mầm, thai nhi cũng như cá như nước, lại được nguyệt thủy tưới, phát dục tốt đẹp, lại là một cái cường tráng nam hoa. Đồng thị cùng lâm thúy nghe vẻ mặt kinh hỉ, từ khi khánh thị sinh hạ đường thiếu dịch, lại gầy lại tiểu lại ốm yếu lại khó mang, ban đêm còn thường khóc, các nàng xem liền thẳng lắc đầu, rất sợ nhà mình hài tử sinh hạ tới giống như vậy, vẫn luôn lo lắng đâu, này sẽ hảo. Ăn một viên thuốc an thần, đợi đến đồng thị lánh lâm thúy về nhà khi, bà mối bỗng nhiên tới, vừa vào cửa liền la hét nói, đại hỉ A, hỉ sự sợ đến trước tiên làm. Nguyên Lai Phương Văn Chiêu năm nay cũng gần 16 tuổi, đã là lấy bà mối nói hạ tưởng họ nhân ra tam cô nương. Gần đây tưởng ra lão thái thái bệnh lợi hại, tưởng ra sợ một khi lão thái thái chân ruỗi ra, trong nhà cô nương đều phải đi theo giữ đạo hiếu, sẽ lầm hôn kỳ. Đơn giản làm bà mối tơi hỏi phương ra hay không muốn trước nganh vào cửa, nếu lúc này không nganh vào cửa, lão thái thái nếu không hảo, phải chờ giữ đạo hiếu kỳ qua mới có thể nganh thú. Bà mối vội vội tơi hỏi, cười, nói, tự nhiên là trước đón tới, nào có chờ giữ đạo hiếu kỳ qua đi lại nganh thú. Đến lúc đó, không chừng ngươi đều ôm tôn tử. Đồng thị vừa nghe, cũng gật đầu nói, tự nhiên muốn trước đón vào cửa, chỉ là thời gian hấp tấp. Nhất thời chuẩn bị không kịp, có chút lễ tiết sợ muốn tỉnh, nếu có thất lễ, thông ra liền phải đảm đương. Bà mối vội tỏ vẻ tưởng ra đã nói qua không ngại. Tiếp theo, đồng thị liền vội con thứ hai phương văn chiêu hôn sự, đợi đến vội xong, lâm thúy lại. Sinh sản, quả nhiên là một cái cường tráng dị thường Nam Anh. Mọi người đều cười nói lão đạo như thế nào một chắc một cái chuẩn. Nhìn xem đã tháng năm sơ, đường Minh Sơn đám người thu thập hành lý chỉ đợi chọn cái ngày lành liền phải lên đường thượng kinh, không thừa tưởng đường thiếu dịch lại tiêu chảy, ước chừng náo loạn vài thiên mới vừa rồi hào, đại phu lại nói lúc này không nên dẫn hắn lên đường, còn phải lại dưỡng nhiều hai tháng phương thỏa đáng. Đường Minh Sơn đám người bất đắc dĩ lại đến lại ở xuống dưới, nhìn xem tới rồi tháng 7, thiên còn nhiệt, thời tiết nóng chưa tiêu, như thế nào dám mang đường thiếu dịch lên đường, không làm sao được lại đến nhiều đăm một tháng thẳng đến 8 tháng lúc đầu mới gọi người chọn ngày lành chỉ chờ chọn ngày lành liền lên đường ai ngờ lục tuyển lại với lúc này có hỷ. đoàn người lại hỷ lại ưu Hỷ giả lục tuyển đã là có đường minh sơn lại thêm một cái sau ưu giả lại là liền phải thượng kinh lục tuyển với này một chút có hỷ, mang nàng lên đường lại sợ trên đường sóc này không mang theo nàng lên đường lại sợ nàng không chịu khánh thị từ khi tại nơi đây chủ hạ Lại có chút nhập ra tùy tục, thường khi theo đồng thị đi cầu thần bái Phật, có khó lòng quyết định bởi sự, cũng ái cầu xin thêm hỏi cái quyết đoán. Này đương lúc thấy đường Minh Sơn do dự mà muốn hay không mang lục tuyển cùng nhau thượng kinh, liền nói, không bằng hướng mụ tổ miếu cầu xin thêm bái, tùy tiện cũng kỳ cầu phúc. Ngày thứ hai, đồng thị khánh thị đám người liền lánh lục tuyển mua trái cây, đi bộ đến mụ tổ miếu cầu phúc xin xâm. Cầu song thiêm ra tới thấy lão đạo trước mặt lại vây quanh mấy cái đoán chữ, đại gia nhờ tới khánh thị cùng lâm thúy làm lão đạo chắc, dịch, tự, đều chuẩn không được, không khỏi cười cùng lục tuyển nói, ngươi cũng biết chứ không bằng cũng viết một cái làm lão đạo chắc một chút, nhìn xem hoài chính là nam là nữ, đại gia tệ đến từng lão. Đạo trước mặt, lục tuyển chấp bút cần viết tự khi, thần sử quỷ sai, lại viết xuống một cái, dịch, tự. Ha ha lần trước dịch ca nhi hắn nương cùng tiểu thúy đều là viết cái này tự, đều sinh nam hoa, ngươi lại tơi viết cái này tự, chẳng lẽ là hoài lại là nam hoa. Đồng thị mắt thấy lục tuyển viết cũng là một cái, dịch tự, nhất thời vui vẻ, thả xem lão đạo lúc này nói như thế nào, lục tuyển cũng không biết chính mình như thế nào liền viết xuống, dịch tự, khả năng tiềm thức cảm. Thấy khánh thị cùng lâm thúy viết xuống, dịch tự khi, đều một lần là được con trai. Trong lòng cũng hy vọng chính mình như các nàng giống nhau, liền viết xuống tương đồng một chữ. Này hội kiến lão đạo nhìn kỹ chính mình viết tự, không khỏi ngưng thần lắng nghe, chỉ hy vọng từ hắn trong miệng cũng băng ra, sinh nam hoa, ba chữ. Từng lão đạo nghiêng đầu nhìn xem lục tuyển viết tự, cười tủng Tỉm nói, này thai là một vị thiên kim. Đồng thị đám người vừa nghe, đều vẻ mặt kinh. Ngạc, cùng cái tự, Khánh thị cùng lâm thúy chắc khi... Đều nói sẽ sinh nam hoa, như thế nào lục tuyển viết cái này, liền biến thành thiên kim. Ngươi là cái ngụy thai lão đạo dùng ngón tay điểm điểm, dịch tự, ngẩm đầu nói, dễ, giả, thượng vì ngày, Hà vì nguyệt, ngày vì trấn quẻ, trấn quẻ bổn vì trường nam, thuộc một, tích trăng hiện nay chính trực 8 tháng, 8 tháng thuộc kim, kim khắc một, vì có biến số, đã biến, tự nhiên là thiên kim. Mọi người nghe ngơ ngẩn, lục. Tuyền lại có điểm thất vọng, chỉ chỉ, dịch, tự phía dưới cái kia, chớ, tự hỏi, này tự thông vì, Nguyệt, lại làm gì giải thích? Nguyệt, giả, thuần âm, vì nữ tử, hiện nay 8 tháng phân Nguyệt chính viên, âm tháng dương, Nguyệt tháng ngày, ngươi sở hoài, 10 phần 11 vị thiên kim. Từng lão đạo như cũ cười tủm tìm giải thích, đợi đến chắc xong, lục tuyển có điểm mất mát, cùng lục nhãng nói thầm nói. Nghe nói cái này lão đạo vô cùng kỳ diệu, một chắc một cái. Chuẩn, hắn nói ta hoài chính là thiên kim, kia xác định vững chắc là nữ hoa. Các ngươi còn nói ta bụng nhọn nhọn, khẳng định là nam hoa, ai? Lục nhãn an ủi nói, hắn mỗi lần đều chắc chuẩn, không chuẩn lúc này liền không chuẩn đâu. Đừng để ở trong lòng. Huống hồ, ngươi thân mình hảo, sinh xong này thai, lại hoài thượng cũng không khó. Ngươi lại không phải không biết. Thiếu ra tổng cộng mới tiến ta trong phòng vài lần, thật vất và hoài thượng, nếu là sinh hạ tới là nữ hoa. Lần tới lại muốn hắn vào phòng, này, lục tuyển nói, bỗng nhiên nhớ tới lục nhãn so với chính mình thảm hại hơn, đường Minh Sơn tiến nàng trong phòng số lần càng thiếu, này sẽ lại không hoài thượng, nếu là trở về kinh, cũng không biết sẽ bị gác qua chỗ nào đi, lập tức liền dừng lại lời nói. Lục nhãn đánh tiểu cùng lục tuyển cùng nhau lớn lên, thấy nàng có mang. Cũng đại nàng cao hứng, này hội kiến nàng thoáng thất ý, liền nói, ta không tin lão đạo nhiều lần đều chuẩn, ngươi, cùng ta lại đây, nói, kéo lục tuyển lại tệ đến từng lão đạo trước mặt, chính mình lấy qua giấy, bắt trước lục tuyển tự thể cùng lớn nhỏ viết một cái cơ hồ giống nhau như đúc, dịch, tự, đẩy đến từng lão đạo trước mặt nói, ta cũng vừa hoài thượng, chắc chắc ta sở hoài chính là nam vẫn là nữ. Vị này nữ thí chủ mới vừa viết xong cái này tự làm lão đạo chắc, ngươi cùng nàng là một đạo, hiện nay lại bắt chước nàng chữ viết viết cái đồng dạng tự, từng lão đạo ha hả mà cười. Ngón tay vỗ vỗ giấy biên giác nói, đã là bắt chước chi tự, đó là ngụy tự, ngươi là cái nguy thai, lúc này vẫn chưa hoài thượng, đâu ra nam nữ nói đến. A. Lục Nhãn cái này trợn tròn mắt, này lão đạo thật đúng là đồng thị cùng khánh thị đám người thấy Lục Nhãn chưa từ bỏ ý định. Kéo lục tuyển đi lên lại chắc một cái, dịch tự, đều buồn cười nhìn lão đạo, nghĩ thầm ngươi lúc này còn có thể cãi ra nói cái gì tới, không nghĩ tới lão đạo sẽ như vậy nói, đều nhìn không được nở. Nụ cười, thật không hổ là thần toán tử nột, lão đạo như vậy nhân tài, vì sao khuất cư tại đây ở nông thôn? Khánh thị đoan trang lão đạo sau một lúc lâu, đảo nhìn không được cùng đồng thị hỏi thăm khởi hắn lai lịch tới. Cái này đảo muốn hỏi quý tỉ nhi à ma. Nàng biết đến nhiều nhất Chúng ta này sẽ cũng mệt mỏi Vừa lúc đến nhà nàng thảo chén nước uống Làm nàng chậm rãi nói tới Đồng thị nói Dẫn đầu đi rồi Khánh thị đám người này sẽ đảo thật cảm thấy khát nước Vội đuổi Kính Trịnh bà tử cùng xảo nương đang ở trong viện tước khoai sọ ra Cần hầm khoai sọ cấp mấy cái tiểu hài tử ăn Ngầm đầu thấy đồng thị chờ một đại bang tử người tới Vội đi rửa tay Bồi ngồi xuống Quý tỉ nhi cũng học xảo nương bộ ráng lấy chiếc đũa biên biên tước khoai sọ ra, nơi này tước, thấy đại nhân thu thập lên, không cho nàng tước, cũng vội vàng đi rửa tay, tẩy xong lại cảm thấy tay ngứa ngáy, tả chảo Hữu chảo hét lên, như thế nào như vậy ngứa? Ai nha nha, tiểu! Hải tử ra mỏng, sờ soạn khoai sọ dễ dàng tay ngứa, mau đi bếp lò thượng hỏa nướng nướng, không cần bắt, càng chảo càng ngứa. Trịnh bà tử quay đầu thấy quý Tỷ nhi bắt tay chảo từng điều vệt đỏ, nóng nảy lên, vội vàng kéo đến bếp hạ, ở bếp đế hiệp mây khối sắp hỏa táng than ra tới đặt ở bếp lò thượng, làm quý Tỷ nhi bắt tay phóng tới bếp lò thượng nướng nướng, lại kéo lấy nói, không vội rửa tay, một tẩy lại ngứa, đợi lát nữa lại tẩy, nói kéo đi ra ngoài bội đồng thị khánh. Thị đám người nhàn thoại, thấy đại gia hỏi thăm từng lão đạo lai lịch, trịnh bà tử cười nói, Nhớ rõ vẫn là minh phát nói hạ xảo nương không bao lâu thời điểm, cái kia lão đạo mới đến, liền ở tại trong miếu không bao xa một gian nhà ở, lúc đầu chỉ cùng người giải đoán sâm, sau lại đại gia thấy hắn giải chuẩn, liền hỏi hắn sẽ không đoán chữ tính bát tự, hắn cười ha hả nói, này có khó gì? Đại gia cũng không để bụng, mở ra vui đùa làm hắn tùy tiện tính tính, không tưởng đào, thật chuẩn, lại nhân hắn tính nết hảo, chỉ lược thu mấy cái tiền đồng. Lục tục, mọi người đều ái tìm hắn đo lường tính toán một vài, nhớ do ta lúc ấy tìm hắn, cấp minh phát tính tính, hắn nói minh phát nếu là một cái sẽ đọc sách, tác sinh ra ngày đó tất có trời mưa, ta liền thuyết minh phát ra sinh ngày đó cũng không có trời mưa, lại sẽ đọc sách. Hắn mị mắt, bóp ngón tay tính nửa ngày, mở mắt ra khi lại cười nói, nếu không có trời mưa, ngươi tất đem hắn sinh ở một cái có. Thủy địa phương Trịnh bà tử nói tới đây, bán một cái cái nút, đi đổ một chén nước uống, uống xong mới tiếp theo nói, ta nhớ rõ sinh minh phát ngày đó, là chọn thủy về nhà, rửa rửa bồn cầu, lại đổ một ít thủy ở bồn cầu, nghi phao mềm thùng đế vết bẩn lại tẩy, đợi đến phóng hảo bồn cầu, lại cảm thấy đau bụng mau chốt, vội ngồi vào trên bồn cầu muốn đại tiện, không thừa tưởng hạ bụng nặng nề, có cái gì nhắm thẳng hà trụy, lòng ta tưởng hỏng rồi, có thể là muốn sinh. Hô vài. Tiếng lão nhân, chính mình lại đau đứng dậy không nổi, đợi đến lão nhân tiến vào khi, ta đã đem Minh Phác sinh ở thùng. Bà đỡ tới khi, mới đem Minh Phác từ thùng vớt ra tới, cả người ẩm ướt, cũng may lúc ấy là hạ lúc đầu phân, bằng không liền đông chết hắn. Mọi người nghe thần kỳ, đều cười nói, ngài lão còn thật sự đem quý tỷ nhi nàng cha sinh ở có thủy bùn cẩu, lão đạo tính cũng thật chuẩn. Trịnh bà từ cười nói, Cũng không phải là, tự kia về sau, ta cực kỳ tin tưởng. Lão đạo, Khánh Thị nghe ở, quá một hồi hỏi, Lão đạo như thế thần kỳ, tất là có lai lịch, Chỉ là không biết hắn ra sao phương người, nhưng có thân nhân. Trịnh bà tử nghi nghi nói, mấy năm trước, Có một cái cũng làm đạo nhân trang điểm tới đi tìm từng lão đạo, Nghe được bọn họ sư huynh đệ tương xứng, hẳn là từng lão đạo sư huynh. Mặt khác cái kia lão đạo tay cầm một thanh thật dài phất trần. Bộ ráng đảo so từng lão đạo còn muốn suốt trần chút, chân chính nhất phái thần. Phong đạo khốt bộ ráng, cái kia lão đạo đi rồi, từng láo đạo giống như còn biến mất hơn một tháng mới trở về. Khánh thị nghe trịnh bà tử nói nửa ngày, cười nói, đảo càng nói càng không rõ lai lịch, sợ là chỗ nào đó cao nhân tới đây tránh hỏa bãi. Đại gia nói, nghe thấy khoai sọ hầm thục hương vị, cười nói, có lộc ăn. Trương Hắc đảo đã là vội vội bưng khoai sọ cầm chiếc đua ra tới thỉnh các nàng ăn. Khánh thị sợ đường thiếu dịch khóc nháo, lại không dám ở lâu, ăn xong. Khoai sò liền tiếp đón đại gia trở về. Đến buổi tối, Khánh thị lại cùng đường Minh Sơn lặng lẽ nói, hôm nay mang theo lục tuyển đi làm từng lão đạo chắc một chữ, nói nàng hoài chính là nữ hoa, lục tuyển trong lòng bất an, sợ càng là không chịu lưu tại nơi này đãi sản, nhất định phải đi theo chúng ta trở về. Lục tuyển nếu hoài chính là nữ hoa, Tự nhiên liền sợ hãi chính mình để lại, bị tiếp hồi nhật tử liền xe xa xa không hẹn, đường Minh Sơn cũng lý giải nàng tâm tư, toại gật. Gật đầu nói, lục tuyển không muốn lưu lại đãi sản, vậy mang theo cùng nhau thượng kinh bái, dù sao ngươi mang theo dịch ca nhi, trên đường cũng không dám đuổi cấp, còn phải ngồi kia khởi ổn định vững chắc xe ngựa, cũng điên không nàng. Khánh thị trầm mặc một hồi nói, tóm lại có chút không thỏa đáng. Đường Minh Sơn thở dài nói, ngươi năm lần bảy lượt đẩy ta đi nàng trong phòng, nàng nhưng cũng biết nói ta tâm không ở trên người nàng, nếu không mang theo cùng nhau hồi. Kinh, định cho rằng ta bỏ xuống nàng từ bỏ, nếu như thế, sợ đối thai nhi càng không tốt. Tuy nói làm lão đạo đoán chứ nói là nữ hoa, ngươi đã vì ta sinh hai cái nhi tử, thêm một cái nữ hoa vừa lúc, lại không muốn lục tuyển này thai có cái gì xuất nhập, nhiều nhất trên đường đuổi hoán điểm. Chú ý một chút ẩm thực, lại kêu Lục Nhãn nhiều chút nhìn nàng, cũng là được. Khánh thị nghe được Đường Minh Sơn nói như thế, chỉ phải nói, cũng chỉ hảo như thế. Nói lại thuật lại khởi Lục. Nhãn không tin từng lão đạo, cũng làm hắn chắc một chữ, lại náo loạn một cái đỏ thẫm mặt sự, đảo làm Đường Minh Sơn cười thật lâu sau. Hai người nhân thảo luận khởi từng lão đạo lai lịch, Khánh thị cười nói, đạo là một cái không đơn giản, hắn hiện giờ nói. Ta đều nghe ở, ta cùng ngươi nói nha, hắn sớm liền nói qua quý Tỷ nhi là một cái có phúc, ta trước còn không bỏ trong lòng, hiện giờ xem quý Tỷ nhi, đảo thật cảm thấy nàng là một cái không giống người thường, tuy là ở nông thôn nữ hoa, khí độ không thua trong kinh những cái đó nữ hài tử. Tuổi tuy nhỏ, thông minh lanh lợi không nói, gặp chuyện không giống cái khác tiểu hài tử chỉ hiểu được khóc, cực có chừng mực, điểm này nhất khó được. Hoa ca nhi tính nét tuy quật cường, cùng nàng ở một chỗ đi học nhận tự, hoặc là một chỗ chơi đùa, lại là có nhường nhìn. Ta nhìn nàng, đảo cảm thấy là một cái tốt. Lần trước phương gia đại tẩu lấy hoa ca nhi bắt tự cùng nàng hợp hạ, lại hợp thượng. Muốn ta, nói, không bằng định ra này đầu việc hôn nhân bãi Đường Minh Sơn nghe được khánh thị như vậy nói, hết sức vui mừng, Ngã vào trên giường nói, ngươi cũng quá nóng vội. Hoa ca nhi mới vài tuổi, quý tỉ nhi càng đừng nói nữa, mới 4 tuổi nhiều, liền tính ngươi tưởng định, nhân ra cha mẹ cũng không đáp ứng đâu. Bằng chúng ta hoa ca nhi, muốn định ra quý tỷ nhi, đảo không tin nàng cha mẹ sẽ không chịu, chỉ là sợ tỷ tỷ ngươi không chịu mà thôi. Khánh thị liếc liếc mắt một cái. Đường Minh Sơn, cười nói, ngươi còn không biết nha, tỉ tỷ ngươi hồi kinh khi, ở ngươi nương trước mặt thẳng khen quý Tỷ nhi. Nói muốn xứng cấp long ca nhi đâu? Một có tốt, nàng liền trước đoạt. Lúc này ta lại tưởng cùng nàng tranh một tranh. Đường Minh Sơn lại lần nữa vui vẻ, cười nói, nói quý tỉ nhi giống các ngươi dễ như chơi dường như, cái gì tranh không tranh. Bất quá ở nông thôn chủ đến một chủ, nhất thời mới mẻ, nhìn ở nông thôn mội tử cũng có thể ai thôi, này liền. Muốn định khởi hoa hoa thân, các ngươi cũng quá nhàn hốt hoảng. Ta là nói thật, Khánh thị đảo chữ cấp, qua đi đấm đánh Đường Minh Sơn nói, trước đây ta bất quá là các ngươi trong phủ Tây Tịch nữ nhi, ngươi cũng không nhìn chúng ta, phi ta không cưới. Hiện giờ ta nhìn chúng quý tỷ nhi, lại có cái gì kỳ quái? Này như thế nào tương đồng?" Đường Minh Sơn bắt được Khánh thị tay, cười nói, "Ngươi luôn luôn biết ta nhất tán thành nhi tử tự hành chọn tức phụ, nếu là hoa ca." Nhìn chúng quý tỷ nhi, phi nàng không cưới, kia mới có thể thật sự. Chỉ là hắn còn nhỏ, cũng nói không đến này mặt trên sự. Nếu không phải nghe mấy cái tức phụ từ cả ngày nói thầm nói tỉ tỉ ngươi sáng sớm nhìn chúng quý tỉ Nhi, ta cũng sẽ không sinh cái này tâm. Hiện giờ chúng ta còn ở chỗ này, gần quan được ban lộc, không chừng nàng cấp hoa ca nhi, nếu nàng bị tỉ tỉ ngươi định rồi cấp long ca nhi, ta mới hối hận đâu. Khánh thị còn chưa từ bỏ ý định, lùi về chính mình tay. Bước lên đường Minh Sơn, chỉ làm hắn hảo sinh tưởng cái biện pháp cùng xảo nương các nàng nói. Cái gì hảo biện pháp đường Minh Sơn cuối cùng là đôi khánh thị nói không cho là đúng, cười nói, đều còn nhỏ đâu, nói cái này làm cái gì. Thật muốn nói, cũng qua mấy năm, nhìn xem quý tỉ nhi trưởng thành cái dạng gì mới nói. Có rất nhiều khi còn nhỏ lớn lên thảo hỉ, trưởng thành lại chưa chắc đẹp. Hoa ca nhi là một cái bắt bẻ, nếu là lúc này vì hắn nói hạ. Tương lai lớn, hắn có chính. Mình chủ trương, cùng quý tỉ nhi không giống khi còn nhỏ như vậy chỗ đến tới, kia mới kêu không xong đâu. Khánh thị không hắn biện pháp, bực đi lên khác một phen nói, chúng ta đã là không đi nói, nếu là tỷ tỷ ngươi muốn nói cấp long ca nhi, ngươi đến nghĩ biện pháp trước ngăn đón, lúc này ta quyết tâm, không cho tỷ tỷ ngươi đoạt ở ta đằng trước, ngươi luôn luôn không cùng người tranh. Lúc này như thế nào vì quý Tỷ nhi liền như vậy đi lên? Nói nữa, nàng bất quá ở nông thốn. Một cái tiểu nữ hài, ý vào đại nhân yêu thương, lá gan đại chút không luống cuống mà thôi, kia có các ngươi nói như vậy hảo. Đãi nàng lớn, tầm mắt cùng kiến thức sợ là không thể cùng trong kinh thành những cái đó nữ hài tử so, ngươi cái gì cấp. Đường Minh Sơn thấy khánh thị không thuận theo không buông tha, chỉ phải ngồi thẳng thân mình, chính thức nói. Không phải ta khinh thường ở nông thôn nữ hài tử, thật là các nàng cả đời chỉ sinh hoạt tại đây tiểu địa phương, lại như. Thế nào, kia phân thông rong cùng khí độ cũng là không thể cùng trong kinh thành nữ hài tử so sánh với. Quý tỷ nhi liền tính so cái khác ở nông thôn nữ hài tử thông tuệ, cũng trốn bất quá ở nông thôn một ít cực hạn tính. Tầm mắt thứ này, còn phải ở đại địa mới vừa rồi có thể bồi dưỡng ra tới. Hoặc nàng bát tự là tốt. Chỉ là nơi khác tự nhiên cũng có hảo bát tự nữ hài tử, không đơn giản nàng một cái. Khánh thị này sẽ trong lòng tin lão đạo nói, tự nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý. Định, nói thầm nói, cho dù có kia chờ hảo bát tự nữ hài tử, không nói chúng ta chạm vào không chạm vào được với, chính là chạm vào được với, cũng không nhất định có thể luân thượng chúng ta chọn lựa nhặt. Mặc kệ thế nào, qua đến mấy năm, quý Tỷ nhi nảy nở chút, ta là nhất định phải đem nàng nói hạ. Qua mấy năm lại nói bãi đường Minh Sơn thấy được ánh trăng thượng hảo, đẩy ra cửa sổ nói, vì dịch ca nhi, chúng ta ở chỗ này cũng ở đã hơn một năm, nhiều có phiền toái phương. Ra đại tẩu các nàng, chứ bỏ gia dụng nàng lại không chịu nhiều thu chúng ta tiền, này phân ân tình, tương lai lại là phải trả lại. Quá chút khi chúng ta chọn nhật tử lên đường, người đem kia tốt trang sức lặng lẽ lưu lại cùng nàng, trong nhà những người này tiền thưởng. Ngươi cũng đi trước chuẩn bị tốt, một người cũng đừng lộ. Nếu là không đủ sự, đem ta mang đến ngắm cảnh kia hai khối cổ ngọc bán đó là. Biết chúng ta mùa thu mới lên đường, trong kinh sợ chúng ta không đủ. Tiền dùng, lại vội vội người tặng bạc cùng đồ bổ tới, lại là tận đủ dùng. Khánh Thị cũng đứng lên, đi đến đường Minh Sơn bên cạnh người, ngẩm đầu xem ánh trăng nói, năm trước đi theo phương gia đại tẩu các nàng ngắm trăng bái nguyệt. Còn nói năm nay tất là ở trong kinh ngắm trăng, ai ngờ một đường trì hoán xuống dưới, đảo chủ cho tới bây giờ, chọn ngày hoàng đạo, là 18 ngày, còn phải tại nơi đây thưởng nguyệt mới lên đường đâu, nói lên ngắm trăng, xảo nương kia trong. Thôn có một cái cực kỳ dị phong tục, ta năm ngoái nếu không phải bởi vì hoài dịch ca nhi không tiện ra cửa, liền tưởng đi theo phương gia đại tẩu các nàng đi quan khán đâu. Cái gì phong tục? Đường Minh Sơn cười nói. Lại cứ nông thôn có rất nhiều kỳ quái phong tục, có chút gọi người sờ không được đầu óc. Các nàng nơi đó với mỗi năm 15 tháng 8 khi, bái nguyệt sau sẽ thỉnh nguyệt nương, cũng chính là thái âm nương nương, làm thái âm nương nương đem âm phủ thân nhân. Kêu tới, hỏi một ít việc, nghe nói mỗi lần hỏi sự, đáp ra tới đều là cực chuẩn, gọi người kinh dị. Khánh thị thấy đường Minh Sơn nghe ở, liền đem từ đồng thị nơi đó nghe được, tinh tế nói một lần. Nghe nói 15 tháng 8 bái nguyệt khi, bản thờ thượng tự nhiên sẽ bày biện một cái tiểu lư hương, thắp hương bái xong nguyệt lúc sau, đem hương cắm ở tiểu lư hương thượng, nếu là hương vừa tắt khi, lại lại điểm một khác chi hương kế thượng, tóm lại, làm lư hương vẫn luôn có hương châm. Sau đó, đem cái này tiểu lư hương thỉnh đến một chỗ thanh tịnh địa phương, làm mấy cái cô nương vây quanh tiểu lư hương ngồi, ở mỗi người trước mặt các phóng một cái gối đầu. Làm các nàng nhắm mắt vỗ nhẹ gối đầu, có một cái cô nương lại quỳ gối tiểu lư hương trước, tay cầm một chi hương niệm chú, kia mấy cái ngồi chụp gối đầu nghe chú ngữ, nếu là có linh khí, liền sẽ chậm rãi nửa hôn mê lên, bị thái âm nương nương bám vào người, người hỏi nàng nhìn thấy cái gì. Nàng liền sẽ đem ở âm phủ nhìn đến sự nhất nhất nói, có khi thay đổi làn điệu, học kia chết đi dân cư hôn nói chuyện, nói chính mình ra có bao nhiêu nhi nữ trong nhà đã từng như thế nào như thế nào, nói một tia không kém, Đường Minh Sơn nghe nàng nói quỷ dị, ngừng nói, ngươi còn muốn mang dịch ca nhi, một chút lại muốn lên đường thượng kinh, nhưng việc này quá kỳ quái, vẫn là đừng trộn lẫn, tiểu tâm chọc phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nói nữa, chúng ta tại nơi đây xem. Như người bên ngoài, thần minh còn không biết bảo không phù hộ người bên ngoài đâu. Khánh thị dọa nhảy dựng, vội đi che lại hắn miệng nói. Mau đừng nói bậy, ngươi thường ngày chính là như vậy không lựa lời, lão ra mới nói ngươi sẽ không giấu rốt, làm buôn bán không bằng tỷ tỷ ngươi nên giả ngu liền giả ngu, nên khôn khéo mới khôn khéo. Nếu có một ngày ngươi tàng ở lời nói, không nên nói như thế nào cũng không nói, tất kêu lão ra lau mắt mà nhìn. Đường Minh Sơn cười, vươn. Đầu lưỡi thêm một chút Khánh Thị lòng bàn tay, Khánh Thị vội xúc kha che ở hắn ngoài miệng tay, rồi nói. Một cùng ngươi nói đứng đắn, ngươi liền cùng ta không đứng đắn. Đường Minh Sơn cười xả nàng tay áo giác, liếc nàng nói, thiên cũng không còn sớm, chúng ta nên lên giường không đứng đắn. Tuy đã thành thân nhiều năm, hải tử cũng sinh hai cái, Khánh Thị nghe được bực này lời nói, vẫn đỏ mặt, trong miệng lại nói, lục tuyển tuy có mang, lục nhãn còn không có hoài thượng. Ngươi muốn cho người cùng ngươi không đứng đắn, chỉ lo tìm lục nhãn đi. Ta nhưng không bồi ngươi không đứng đắn. Nhìn xem, nhìn xem, buộc ta nạp các nàng, lại vẫn là thường thường vê toan ghen, thế nào cũng phải châm chọc ta vài lần mới cam tâm. Đường Minh Sơn cười khổ lên, thở dài nói, lục nhãn ta còn không chạm qua nàng. Lục tuyển lần đó có mang, còn không phải ta uống nhiều quá, ngươi làm nàng đi vào hầu hạ ta, ta say, nàng lại không nói lời nào, liền tưởng ngươi, lúc. Này mới, Khánh Thị vốn dĩ vui mừng, nghe được đường Minh Sơn nói lên lần đó uống say sự, lại phát lên chính mình khí tới, hốt mắt lập tức chuyển đỏ, cúi đầu nói, ngươi nạp các nàng, nếu không tiến các nàng phòng, kêu mấy cái tức phụ nhìn, hồi kinh học cho ngươi nương nghe, còn không được oán ta bá chủ ngươi, đã vào các nàng phòng, ngươi lại không chạm vào các nàng, các nàng tuy khó mà nói cái gì, trong lòng như thế nào không oán ta. Ngươi lần đó uống nhiều quá một ít, ta làm lục tuyển đi ninh khăn lông cho ngươi lau mặt, đi vào khi thấy nàng bị ngươi phun ra một thân, lại không dám tránh ra, chỉ lấy tay quét ngươi bối, rất sợ ngươi phun không sạch sẽ. Ta kêu nàng đi thay quần áo, nàng cúi đầu ứng, nhất thời lại thấy một viên nước mắt tích ở nàng mu bàn tay thượng, cùng là nữ nhân, nhân tâm thịt làm, ta nghĩ nàng tuy là thiếp, nếu không một cái hài tử, nửa đời sau cũng khổ sở. Nói nữa, các nàng nếu không hoài thượng, ngươi nương cũng tất yếu. truy cứu, bởi vì này đó, ta cắn răng ngoan hạ tâm tới, làm nàng đổi xong xiêm y tiến vào hầu hạ ngươi. Ngươi cho rằng ta dễ chịu nha. Nói, sớm nhỏ giọt nước mắt tới. Đường Minh Sơn vội dối tay qua đi giúp Khánh Thị lau nước mắt, nhất thời tìm không thấy lời nói an ủi nàng. Chỉ phải vỗ vỗ nàng mặt nói, tương lai hoa ca nhi dịch ca nhi đón dâu chỉ gọi bọn hắn cưới một cái, lại không gọi nạp thiếp, tốt không." Khánh thị phá khóc mỉm cười, đấm đánh Đường Minh Sơn nói, "Bọn họ tương lai nạp không nạp thiếp, ta tự nhiên tùy vào bọn họ, lại sẽ không tựa ngươi nương giống nhau ngạnh bức làm cho bọn họ nạp." Hai người nói, đêm cũng thâm, lúc này mới nghỉ ngơi. Qua 15 tháng 8, mắt thấy lên đường hồi kinh Nhật Tử càng ngày càng gần. Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa cũng bắt đầu đi theo đại nhân thu thập một chút chính mình muốn mang về vật phẩm. Phương Văn Long cùng cha mẹ phân biệt này đó thời điểm, nghĩ này liền muốn gặp thượng, nhưng... Thật ra hứng thú bừng bừng thu thập, một bên cùng đường thiếu hoa nói, ta nương năm trước làm quản sự tiếp ta trở về, năm nay sơ lại gọi người tới đón ta trở về, hai lần đều bị ta cự tuyệt. Nói thật, ta cự tuyệt xong, đảo thật muốn niệm khởi bọn họ tới... Chỉ là nếu đi trở về, trong nhà theo ta một cái tiểu hài tử, ta nương quản khẩn, cha ta lại tất yếu mỗi ngày hỏi công khóa, nhàn khi lại không ai bồi chơi, chỉ phải nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ nói đối đãi các ngươi trở về, lại cùng nhau hồi. Lần này đại gia cùng nhau trở về, cả nhà đoàn tụ, thật đúng là gọi người cao hứng. Đường thiếu hoa lại có chút khuôn mặt u sầu, đáp, không trải qua bất giác, vào lúc này đảo ở đã hơn một năm. Tuy nói nhiều hai cái gì nương, nhưng thấy ta nương tươi cười tiệm nhiều, mỗi ngày cùng cha ta vừa nói vừa cười, ta nhìn cũng thoải mái. Nếu là trở lại kinh thành, ta nương thấy tổ mẫu, lại là nói một sai một, cả ngày không vui. Phương Văn Long cũng biết bà ngoại không. Thích đường thiếu hoa nương, này hội kiến đường thiếu hoa sầu lo, vỗ vỗ vai hắn nói, bà ngoại tuy không mừng ngươi nương, lại thích nhất cha ngươi cùng ngươi, có các ngươi ở, bà ngoại tuy nghiêm khắc chút. Vẫn là có chừng mực, ngươi không cần quá lo lắng. Cái này còn thôi, còn có một cái, ta lại có chút luyến tiếc quý Tỷ nhi. Đường thiếu hoa ngẩn đầu ngơ ngẩn nói, kinh thành ly lúc này quá xa, chúng ta đi trở về, muốn tái kiến quý Tỷ nhi, lại khó khăn, làm không tốt. Đến chúng ta trưởng thành, hành động tự do, mới có thể trở về xem nàng. Phương Văn Long há miệng thở dốc, lúc này mới nhớ tới này đi trở về. Lần tới cần thấy quý Tỷ nhi, lại thực sự có chút khó làm. Năm trước là đi theo cha mẹ bọn họ về nhà tế bái tổ phụ, mới có thể đi theo trở về, chính mình cũng là dựa vào nháo tuyệt thực mới có thể đi theo thiếu hoa bọn họ tại nơi đây ở lâu như vậy. Lần tới lại muốn đi theo tới, đại nhân tất không cho, nghĩ đến đây, cũng nổi lên khuôn mặt. U sầu, sau một lúc lâu Phương nói, đãi chúng ta lớn lên, nói không chừng quý tỉ nhi sớm xứng người. Chúng ta muốn gặp nàng, sợ cũng không lớn phương tiện đâu. Nói nhớ tới quý Tỷ nhi như vậy đáng yêu tiểu nữ hài, tương lai cũng tất yếu gả chồng, nhất thời ngơ ngẩn. Đường thiếu hoa chống cằm chầm tư một hồi, bỗng nhiên vỗ tay nói, có, nghe tiên sinh giảng thư khi, thời cổ những cái đó tình đầu ý hợp, thường ở phía sau hoa viên kết nghĩa kim lan, đã bái huynh muội Chúng ta không bằng cùng quý tỉ nhi kết làm nghĩa huynh muội đã là nghĩa huynh muội Về sau tự nhiên có thể đường đường chính chính đến thăm nàng. Nếu là nàng muốn kết hôn khi, cũng đến chúng ta làm huynh trưởng gật đầu nha. Nói xoa tay hầm hè, vì chính mình nghĩ đến này hảo biện pháp mà đắc ý. Chúng ta tiểu hài tử kết làm nghĩa huynh muội, chỉ sợ đại nhân không thừa nhận, đương chúng ta chơi đâu. Tương lai đương cái vui đùa lời nói tơi nói, vẫn là không cho chúng ta thấy quý tỉ. Nhi, này phải làm sao bây giờ? Vương Văn Long này đã hơn một năm không ở cha mẹ bên người, mọi việc tự lập một ít, cũng sẽ suy tư nào đó vấn đề, này sẽ nhíu mày phủ định đường thiếu hoa đề nghị, quá một hồi lại mặt giãn ra nói, kỳ thật, còn có một cái khác càng tốt biện pháp. Đường thiếu hoa Vương Văn Long cười có chút cổ quái, muốn nói lại thôi, gợi lên lòng hiếu kỳ, thỏ lại gần nói, cái gì hảo biện pháp, ngươi mau nói, một cái tiểu phôi đảng, trước chút khi ta đại bá. Nương trúc thọ, mưa lành hắn nương không phải giới thiệu một cái mẫu giáo bé tử lại đây sướng màn kịch, kia trong phim sướng đã lâu, đều là nói một cái biểu ca cùng biểu muội ở phía sau hoa viên tư định trung thân, sau đó hai cái trưởng thành, cái kia biểu mội liền vẫn luôn chờ biểu ca tới cưới nàng, cuối cùng liền chờ tới, đại đoàn viên kết cục. Phương Văn Long nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú nổi lên hơi hơi đà hồng, cô nuốt một chút nước miếng, lại bị nghẹn khụ một tiếng. Tiểu Tiểu Thanh nói, ta là Quý tỷ Nhi biểu ca, ngươi là ta biểu đệ, cho nên ngươi cũng coi như là Quý tỷ Nhi biểu ca, chúng ta hai cái trong đó một cái, học trong phim như vậy, cùng Quý Tỷ Nhi ở phía sau Hoa Viên, Phương Văn Long năm nay 8 tuổi nhiều, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là đi theo cha mẹ ở tại trong kinh, tự nhiên không thể đủ nghe đến mấy cái này diễn, chính là nơi này là ở nông thôn, ở nông thôn đối hại tử quản chế luôn luôn thiếu, cũng không cho rằng nghe cái diễn nên đem hải tử mang khai, cho nên Phương Văn Long tại nơi đây đảo nghe xong không ít loại này diễn, tuy nói không lắm hiểu, lại biết đại khái ý tứ, lúc này nói đến ở phía sau hoa viên những lời này, phía sau câu kia tư định trung thân, cuối cùng là ngượng ngùng nói ra, chỉ lấy mắt thấy đường thiếu hoa, ách, đường thiếu hoa không biết vì sao, cũng có chút ngượng ngùng lên, tự tại nơi đây chủ hạ, cha mẹ muốn chăm sóc thể nhược đệ đệ, đối hắn quản chế liền. Thiếu chút, Phương Văn Long nói cái này diễn, hắn cũng chen lẫn trong đại nhân đôi nghe xong một cái toàn. Hơn nữa người nhà quê xem diễn khi, nói nói cười cười chỉ chỉ trò trò, không lựa lời, cũng không kiêng kỵ tiểu hài tử ở đây, hắn nghe được đồ vật, cũng không cách khác Văn Long thiếu. Hắn tính lại cách khác Văn Long hơi thông, này đương lúc nghe được bực này lời nói, như thế nào không rõ, trong lòng thùng thùng nhảy dựng lên. Cần nói vậy ngươi liền cùng Quý tỷ nhi đi, Định Trung thân đi, lại có chút không cam lòng, cần nói ta đây cùng Quý tỷ nhi đi Định Trung thân, bực này lời nói lại nói không nên lời, lập tức cương ở địa phương. Hai người nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng, một chút rồi lại nhớ tới một khác sự kiện nói, liền tính chúng ta trong đó một cái chịu, không biết Quý tỷ nhi có chịu hay không đâu. Nếu không như vậy, chúng ta trước thử một chút nàng tâm sự lại nói, Phương Văn Long mặt toàn đỏ, này sẽ quên mất Quý Tỷ Nhi bất. Quá 4 tuổi nhiều, nào có cái gì tâm sự. Đường thiếu hoa Vuông Văn Long như thế đề nghị, cũng cực kỳ tán thành, gật đầu nói, nhân là Tết nhất, Quý Tỷ Nhi về nhà quá trung thu, hôm nay mới 16, nàng tự nhiên sẽ không tới. Không bằng chúng ta đi tìm nàng, chỉ nói ngày kia muốn đi, đem một ít ngoạn ý đưa nàng chơi, tìm cơ hội hỏi một chút lời nói. Chỉ chúng ta hai cái đi, lại quá tích chút, không bằng kêu mưa lành cùng văn vĩ cùng đi, bọn họ hai cái cũng là chúng ta. Cùng trường, liền nói bốn cái cùng trường đi thăm quý tỉ nhi, có cái gì nói, cũng sẽ không, Phương Văn Long nói, ngừng lời nói, nho nhỏ trong lòng mang theo một loại khó có thể ngăn chặn hưng phấn, lại sinh sôi có chút sợ hãi, tổng cảm thấy việc này tuy rằng được không, lại có chỗ nào không đối dường như... Đường Thiếu hóa nghe được Hậu Hoa Viên tư định trung thân những lời này, tuy cũng nóng lòng muốn thử, chỉ là trong đầu nhất thời nổi lên Quý tỷ nhi nháy mắt to bộ dáng. Tổng cảm thấy Quý tỷ nhi nhỏ mà lanh, không phải như vậy hảo hống, chỉ sợ không đáp ứng chiếm đa số. Hai cái ở chỗ này thương lượng, đang ở trong nhà giúp đỡ lột trứng gà xác Quý tỷ nhi lại sinh sôi đánh hai cái ha xì, lẩm bẩm nói, ai đang nói ta nói bậy a? Tới Phúc ngồi sổm bên cạnh giúp đỡ lột trứng gà xác. Đem nấu chín trứng gà ở nồi biên gõ nát, dùng tay xoa một xoa, chỉ một hiên, toàn bộ vỏ trứng liền xốp lên, nhanh nhẹn đem lột tốt trứng gà ném vào trong nồi, một bên. Cười nói, cái nào dám nói ta muội muội nói bậy, xem ta tấu hắn. Lột hảo sát không có, nhưng chờ hạ tiểu nồi hầm đâu. Xảo nương bưng nước bẩn ra tới hát ở trong viện góc, cười nói, ngày kia long ca nhi bọn họ liền phải hồi kinh, ta đã lấy lời nói. Làm cho bọn họ hôm nay giữa trưa lại đây ăn một bữa cơm, nhớ rõ long ca nhi cùng hoa ca nhi thích chứ ăn hầm trứng gà. Cần phải đi trước hầm một nồi nộn nộn trứng gà phóng. Không sai biệt lắm lột hào, còn có hai cái. Tới Phúc dương dương trong tay một cái lột một nửa sát trứng gà, thấy lúc này như thế nào xoa, cái kia vỏ trứng vẫn là dính vào trứng gà trên người, dính đến gắt gao, chỉ phải mạnh mẽ lột hạ, đem trứng gà lột gồ ghề lồi lõm. Quý tỉ nhi thấy hắn lột thành hình dáng này, thăm dò qua đi nói, tam ca ca, ngươi không phải lột trứng cao thủ sao? Như thế nào lột khó coi như vậy? Vừa nói một bên lưu liếc mắt một cái tơi phúc trong tay cái kia trứng gà, bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên, nhìn. Xem đây là cái gì? Tơi phúc nhìn một cái trứng gà biên bên cạnh có hai cái tiểu hắc điểm, cũng giật mình ngẩn ra nói, chẳng lẽ đây là một cái tiểu phôi đảng? Vừa mới khó lột khẩn. Lúc này trứng thượng lại trường ra một đôi đôi mắt tới, quái, nói dơ lên trứng gà đối với ánh nắng thẳng chiếu, tam ca ca, ngươi có cảm thấy hay không cái này trứng gà có điểm hoàng hoàng, cùng trong nồi những cái đó lột tốt đại đại bất đồng, quý tỉ nhi ngửa đầu nhìn kia chỉ trứng gà, càng xem, càng cảm thấy này chỉ trứng gà không được, hét lên, này chỉ sợ là hư, ngươi nghe nghe xú không có, nếu là xú, còn phải ném. Trịnh bà tử nghe tiếng ra tới, tiếp nhận tới phúc trong tay trứng gà nhìn nhìn, ha hả cười không ngừng nói, lại không phải hư. Này hai cái tiểu hắc điểm sắc thật là đôi mắt, là tiểu kê đôi mắt, này chỉ trứng gà đã bị ấp đến nửa hóa, đôi mắt trước ra tới, các ngươi nhìn xem, biên biên này gồ ghề lồi lóm địa phương, lại là cánh. A, kia cái này trứng, gà còn muốn hay không? Quý Tỷ nhi nghe được trịnh bà tử nói như vậy. Nhưng thật ra càng nhìn càng cảm thấy kia chỉ trứng gà chính là một con tiểu kê bộ dáng bãi xuống tay nói, ta nhưng không ăn cái này nửa gà nửa trứng đồ vật. Đứa nhỏ ngốc, có chút người chuyên môn muốn tìm ăn loại này nửa gà nửa trứng đồ vật đâu. Trịnh bà từ cười ha hả nói, các ngươi không ăn, lưu trữ cho các ngươi cha ăn. Cái này nhưng đại bổ. Có một thời gian, không biết từ nơi nào truyền đến một. Loại cách nói, nói đem trứng gà ấp nửa hóa. Còn không có chân chính thành hình khi, dùng một loại đặc chế thảo dược hầm nó một ngày một đêm, hầm đến ngon miệng, sau đó thần khởi ăn một cái, cường thân kiện thể, tráng dương bổ huyết. Loại này cách nói cùng nhau, đảo thực sự có hảo những người này lặng lẽ chiếu này pháp hầm cấp nam nhân nhà mình ăn, xảo nương lúc ấy cũng không lạc hậu, chỉnh minh phát liền ăn vài cái. Chỉ là đến tột cùng thật tráng dương không có, liền không được biết rồi. Sau lại đại gia lại nghe được mặt khác biện pháp, lại một tổ ong đi theo phong, đảo đem hầm trứng gà cái này biện pháp bỏ qua, xảo nương nghe được bọn nhỏ tiếng cười, ra tới xem trứng gà lột hảo không có, vừa vặn nghe được trịnh bà tử nói, nhờ tới phía trước sự, mặt già đỏ lên, trong miệng lại nói, cái này tuy khó coi, phi gà phi trứng, hương vị nhưng đặc biệt, các ngươi không ăn, để lại cho người khác ăn chính là, có chút trong nhà muốn ăn cái trứng còn khó. Chúng ta nhưng không thịnh hành ném xuống không hư đồ vật. Trịnh bà tử sớm đem trứng gà phóng tới trong nồi, cười nói, đều hầm thành một nồi, nhìn xem đến lúc đó ai hiệp đến nó, ai hiệp đến phải ăn, nhưng không thịnh hành khén ăn. Đang nói, cửa chuyển đến thanh âm, đại gia đi ra ngoài vừa thấy, đồng thị mang theo đường thiếu hoa phương văn long chờ bốn cái hải tử tới, lớn tiếng nói, hoa ca nhi hắn cha mẹ còn vội vàng thu thập đồ vật, lại sợ dịch ca nhi lên đường sẽ lạnh. Nhiệt có cái gì đó, lại thỉnh đại phu tới xưng hảo chút dược bị, này sẽ cũng tới không được các ngươi nơi này ăn cơm. Nhưng thật ra Long Ca Nhi cùng Hoa Ca Nhi la hét muốn tới, Vũ Ca Nhi cùng Vai Agra Nhi đại gia là cùng trường, đã nhiều ngày cũng làm bạn, một hơi Nhi đều đã tới. Phương Văn Long cùng Đường Thiếu Hoa hai cái vốn dĩ thương lượng hảo muốn cùng Quý Tỷ Nhi nói như thế nào, này hội kiến Quý Tỷ Nhi, đảo lại Nhi hoặc lên, nàng như vậy tiểu có thể minh bạch chính mình ý tứ sao rốt cuộc đại gia cùng trường đã hơn một năm thời gian vương văn hoa cùng đường thiếu hoa liền phải hồi kinh quý Tỷ nhi tất nhiên là lưu luyến không rời, thấy bọn họ tới lại đây giữ chặt nói ta còn nói ngày mai lại đi tìm các ngươi không nghĩ tới các ngươi đảo tới tiến vào ta có cái gì đưa các ngươi phương văn long cùng đường thiếu hoa thấy quý tỉ nhi quả nhiên không bỏ được bọn họ trong lòng mừng thầm Vội theo vào phòng, quý Tỷ nhi nhảy ra chính. Mình đồ vật, đem âu yếm tiểu món đồ chơi các tặng bọn họ một người một cái, cười nói, văn long ca ca, thiếu hoa ca ca, vật nhỏ này các ngươi thu, làm kỷ niệm. Phương văn hoa tiết quý tỉ nhi cấp đồ vật, xỉ trong lòng ngược phóng hảo, ngầm đầu nói, quý Tỷ nhi, nếu là ngươi trưởng thành, nhưng ngàn vạn chớ quên chúng ta, nhất định phải chờ chúng ta trở về xem ngươi. Thấy Quý Tỷ Nhi tựa hồ không thèm để ý chính mình lời nói, Phương Văn Long nóng nảy, đưa mắt ra hiệu cấp. Đường Thiếu Hoa, Đường Thiếu Hoa chỉ phải nói, Quý Tỷ Nhi, ngươi lớn đừng nóng vội gả chồng, chờ chúng ta cũng lớn, trở về xem ngươi, cho ngươi ra chủ ý, sau đó ngươi tái giá, được không? Nguyên lai like Phương Văn Long cùng Đường Thiếu Hoa thương lượng đã lâu, nhưng vẫn còn cảm thấy cùng Quý Tỷ Nhi hậu hoa viên tư định chung thân chuyện này sợ là không thể thực hiện được. Loại này sợ chỉ có trong phim mới có, hơn nữa Quý Tỷ Nhi còn nhỏ, trong phim chưa nói như vậy tiểu liền có. Tư định trung thân, đều đến hơn 10 tuổi mới có diễn. Huống hồ, hai cái lại khó mà nói chính mình tưởng cùng Quý Tỷ Nhi định trung thân, lại không cam lòng làm đối phương cùng Quý Tỷ Nhi tư định trung thân. Cuối cùng chiết chung một chút, thương lượng nói đãi trưởng thành kết bạn tới tìm Quý Tỷ Nhi. Hiện nay trước cùng Quý Tỷ Nhi nói nói. Làm nàng nhất định phải chờ bọn họ lớn lên tới xem qua nàng lúc sau mới có thể gả chồng Quý Tỷ nhi thấy bọn họ hai cái biểu tình cổ quái Đợi đến nghe xong bọn họ nói Không khỏi vui vẻ Che miệng cười không ngừng Này hai cái tiểu thí hài nên sẽ không cũng giống nhà mình mấy cái ca ca giống nhau Nghĩ tương lai nếu ai nghĩ đến định ra chính mình Liền phải trước cấp điểm nếm mùi đau khổ ăn đi Vừa nghĩ Một bên thuận miệng cười nói Hảo nha Ta liền chờ các ngươi lớn lên trở về xem ta, xem xong ta tái giá. Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, luôn luôn cổ linh tinh. Quái quý tỉ nhi lúc này không dò hỏi tới cùng, một ngụm liền ứng thừa bọn họ yêu cầu, không khỏi liếc nhau, đang định lại nói chút cái gì. Lý Cam Vũ cùng Phương Văn Vĩ vào được, gieo lên, các ngươi trốn tránh nói nhỏ, nói lâu như vậy còn không ra, chẳng lẽ thực sự có cái gì bí mật không thành. Đi, đi, nào có như vậy nhiều bí mật. Đường thiếu hoa thấy Lý Cam Vũ bọn họ vào được, đảo không hảo nói cái gì nữa, cười dương dương trong tay tiểu ngoạn y nói, quý tỉ nhi đưa ta cái. Này làm kỷ niệm đâu? Lý Cam Vũ vừa thấy đường thiếu hoa trong tay khắc gỗ, trừng lớn mắt qua đi, la hét nói, hoa, lần trước ta liền thấy thúc thúc điêu cái này, hỏi thúc thúc muốn, thúc thúc không chịu cho, nói là quý Tỷ nhi làm điêu thành như vậy. Người khác đều không cho, không nghĩ tới liền cho ngươi, loại này có bánh xe phòng ở, ta trước nay chưa thấy qua, mất công quý tỉ nhi có thể nghĩ ra hình dáng này thức tới, hai chiếc nhũ danh xe đường thiếu hoa một lòng tưởng. Cùng quý Tỷ nhi nói nói lặng lẽ lời nói, quý tỉ nhi tặng đồ cho hắn, hắn thất thần tiếp, cũng không nhìn kỹ là vật gì, cái này nghe được Lý Cam Vũ Đại Kinh Tiểu Quái kêu, mới nhìn kỹ một chút trong tay đồ vật. Phát hiện thật là một gian có bánh xe khắc gỗ tiểu phòng ở, chỉ là phòng ở là trường điều hình, nóc nhà cùng khởi nửa hình cung, đường cong lưu sướng, mài rua bóng loáng, sườn biên mở ra cửa sổ nhỏ tử, lộ ra phòng ở nội một góc hình tròn đồ vật, giống cái mâm tròn. Điều như vậy tinh xảo hiếm thấy tiểu phòng ở, thật sự khó gặp. Tựa hồ đều có thể cảm giác được ngồi vào trong phòng, phòng ở bánh xe liền sẽ động lên. Tiếp theo liền đem phòng ở đương xe ngựa giống nhau giá đi rồi, đường thiếu hoa ngó trái ngó phải, càng xem càng yêu thích không buông tay. Phương Văn Long lúc này cũng nhìn kỹ đường thiếu hoa trong tay khắc gỗ tiểu phòng ở, nhớ tới quý Tỷ nhi vừa mới cấp chính mình tiểu ngoạn ý, giống như cùng đường thiếu hoa không sai biệt. Lắm bộ ráng, vội từ trong lòng ngược sờ soạn ra tới xem, quả nhiên cũng là một cái khắc gỗ tiểu phòng ở, chỉ là cùng là phòng ở. Chính mình này một cái kiểu dáng cùng đường thiếu hoa có điểm không giống nhau, bất quá cũng rất xinh đẹp, lập tức cũng thưởng thức lên. Quý tỉ nhi thấy hai cái tiểu nam hài đùa nghịch khắc gỗ tiểu ô tô, trong lòng hắc hắc cười, một khoản là Bảo Má BMW, một khoản chính là Phơ Gia Nhìn xem này mấy cái, đối với khắc gỗ tiểu ô tô đã là xem mê mẩn. Còn Thảo Luật nói, này phòng ở hảo cổ quái, rất giống xe đâu. Lý Cam Vũ cùng Phương Văn Vĩ cũng thấu đi lên nhìn kỹ, tâm tắc tán thưởng, lại cùng Quý Tỷ Nhi nói, có thể hay không kêu ngươi thúc thúc cũng cho chúng ta điêu một cái. Hảo đi. Quý Tỷ Nhi một ngụm đáp ứng rồi, quyết định kêu chỉnh minh nghiệp cho bọn hắn hai một người điêu một con tiểu nhân sĩ, còn muốn bên trên cắm một khối tiểu thẻ vàng lấy kỳ bên trong xe là trống không, hiện tại đang ở vận chuyển buôn bán. Trung, nhu cầu cấp bách hành khách cái loại này. Chịnh bà tử thấy mấy cái hài tử nửa ngày không ra đi, sớm tại bên ngoài kêu lên, mau ra đây ăn cơm, ăn xong lại chơi. Đại gia hi hi ha ha cười đi ra ngoài, xảo nương sớm đem kia nổi hầm trứng gà bưng lên bàn, cầm đại cái muỗng, trước một người một cái múc đến bọn họ trong chén. Quý tỉ nhi thấy chính mình nương cũng cấp chính mình múc một cái, cầm thìa đang muốn múc tới ăn, vừa thấy, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, ta không ăn cái này. Thật là sợ cái gì tới cái gì, cái kia phi gà phi trứng đồ vật thế nhưng múc đến chính mình trong chén. Lý Cam Vũ lúc này vẫn là ngồi ở Quý Tỉ Nhi bên tay phải, thấy Quý Tỉ Nhi dơ thìa kêu sợ hãi, thăm dò nhìn nhìn, thấy nàng trong chén cái kia trứng gà bị lột gồ ghề lội lõm, cực kỳ khó coi, cho rằng nàng ngại trứng gà khó coi không ăn, vội bưng chén vói qua nói, Quý Tỷ Nhi, ta cùng ngươi đổi hảo, nói. Đã là lấy quá thìa múc chính mình trong chén trứng gà phóng, tới quý Tỷ nhi trong chén, đem quý Tỷ nhi trong chén kia phi gà phi trứng đồ vật múc đến chính mình trong chén. Quý Tỷ nhi giật mình đến ngẩn ra, nhắc nhở Lý Cam Vũ nói, cái này là ấp đến nửa hoa trứng gà, liền cánh đều có, ngươi nếu không dám ăn liền không cần ăn. Lời còn chưa dứt, lại thấy Lý Cam Vũ đã múc kia chỉ phi gà phi trứng cắn một ngụ, rõ ràng cảm thấy vị không đúng. Lúc này mới phát hiện kia chỉ đồ vật còn dài quá đôi mắt, kinh ngạc một chút, ngầm đầu thấy quý. Tỉ nhi trừng mắt hắn, cọc lốc cười nói, là cái ấp đến nửa hoa trứng gà nha. Không có việc gì, ta vừa lúc thử xem tân khẩu vị. Nói, thế nhưng chính xác đem cái kia phi gà phi trứng đồ vật mấy ngụm ăn xong. Tiểu mập mạp, làm tốt lắm, thật đủ gan. Quý tỉ nhi thấy Lý Cam Vũ Đại hắn ăn cái này phi gà phi trứng đồ vật. Vội hiệp một chiếc đua rau xanh đến hắn trong chén, cười nói, ngươi ha ha rau xanh, áp áp cái kia trứng gà vị. Lý Cam Vũ nói tạ, hiệp rau xanh ăn, thấy quý Tỷ. Nhi cúi đầu múc trứng gà ăn, vội đi theo Phương Văn Long đường thiếu hoa bọn họ nháy mắt, tỏ vẻ nói, các ngươi xem, quý tỷ Nhi có phải hay không đối ta tốt nhất nha. Hiệp rau xanh cho ta ăn, nhưng không hiệp cho các ngươi. Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa liếc nhau trong lòng Lạc Dương một tiếng đối nga, như thế nào đã quên tiểu Mập Mạp, nghe đại nhân nói, tiểu Mập Mạp cùng Quý tỷ nhi bắt tự chính là hợp nhau, hắn nương lại vài lần kêu la muốn sớm cho hắn định ra hoa. Hoa thân, hắn lại cộc lốc, cũng không chọc người chán ghét. Quý tỷ nhi này sẽ quả thực làm trò đại gia mặt hiệp rau xanh cho hắn, tiểu Mập Mạp cũng không phải một mặt một bên tình nguyện, này cần phải làm sao bây giờ? Cơm nước xong, Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa phát sầu một hồi lâu, nghi ra một cái biện pháp, chạy tới cùng Lý Cam Vũ kể tai nói nhỏ nói, chúng ta liền phải hồi kinh, quý tỉ nhi cũng là chúng ta cùng trường, ngươi nhưng đến đại chúng ta hảo sinh nhìn. Nàng, ngàn vạn không thể làm nàng định ra hoa hoa thân, chờ chúng ta trưởng thành, sẽ trở về xem nàng, khi đó sẽ giúp nàng chọn một cái hảo hôn phu. Buổi nói chuyện đem Lý Cam Vũ nói sửng sốt sửng sốt, Còn không kịp đáp lời, lại bị đường thiếu hoa phương văn long vỗ bả vai nói, cứ như vậy nói định rồi, ngươi cần phải giảng nghĩa khí, giữ lời nói Nga. Còn muốn thu thập đồ vật đâu, nhưng cần phải đi. Đồng thị cùng xảo nương các nàng nói thầm một hồi lâu lời nói, thấy mấy cái. Hải tử cũng thấu nói thầm, vội hô, mỗi ngày ở bên nhau đâu, còn có như vậy nói nhiều nói, mau chút lên xe ngựa, cẩn thận trời tối. Phương Văn Long cùng đường thiếu hóa nghe được đồng thị kêu, vội đi theo quý Tỷ nhi nói, ngươi ngày mai làm đại nhân đưa ngươi đến chúng ta nơi đó, chúng ta tưởng đưa ngươi đồ vật, nhất thời tới cấp, còn không có chọn hảo muốn đưa ngươi nào một kiện, ngươi đi ở một đêm, chậm rãi chọn thích, ngày kia chúng ta lên đường, ngươi vừa lúc đưa chúng, ta ra cửa khẩu, quý Tỷ nhi vội gật đầu ứng, ngày thứ hai. Vừa lúc xảo nương chuẩn bị tốt một nguyễn ở nông thôn thổ sản muốn thác đường Minh Sơn đưa cho phương tiêu phương giao, thuật tiện liền mang theo quý tỷ nhi cùng nhau đến phương đạt ra. Lại hỏi đường thiếu hoa cùng phương văn long nếu đi rồi, trong nhà còn muốn tiếp tục thỉnh tiên sinh giáo mấy cái hải tử sao? Đồng thị cười nói, từ khi thỉnh tiên sinh ở nhà giáo mấy cái hải tử, tuy nói tiêu phí đại chút, nhưng là vai agro. Nhi việc học lại có tiến bộ. Ngọc Thiền cũng nói nhà nàng Vũ Ca Nhi không hề giống như trước như vậy một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, việc học cũng tinh tiến chút đâu. Bởi vậy hai nhà thương lượng một hồi, cái này tiên sinh còn phải tiếp tục giáo, Quý Tỷ Nhi tự nhiên vẫn là đi theo tới nơi này tiếp tục đi học nhận tự. Xảo Nương gật đầu cười nói, còn thỉnh tiên sinh, kia chính là tiện nghi Quý Tỷ Nhi. Ở nông thôn hải tử đều phơi tặc hắc, Quý Tỷ Nhi thường khi ở tại. Người bên này, Đọc sách biết chữ, không hướng ngoại điên chơi, đảo tàng tuyết trắng tuyết trắng. Nếu không biết đến, cũng cho rằng nàng là cùng Long Ca Nhi bọn họ giống nhau, là từ trong kinh thành tới. Ta là chưa thấy qua trong kinh thành nữ hài tử, khó mà nói. Nhưng là Hoa Ca Nhi hắn nương chính là người ở kinh thành, nàng đều khen quý Tỷ nhi là một cái tốt đâu. Đồng thị kéo qua xảo nương, lặng lẽ nói, Hoa Ca Nhi hắn nương cùng ta lộ ra ý tứ, nói nàng tưởng định ra quý tỷ nhi cho nàng ra hoa ca nhi, thứ nhất quý tỷ nhi còn nhỏ, thứ hai lại là không biết như thế nào cùng ngươi mở miệng. Này liền trì hoãn hạ. Qua đến 2 năm, Minh trở về được với kinh thành đi thi, nàng làm chúng ta mang theo quý tỷ nhi đi theo Minh phát thượng kinh, cũng phóng thân hỏi hữu một lần, nhìn xem kinh thành phồn hoa, cũng không uổng công tới nhân thế một chuyến. Nhưng nói lòng ta động đâu. Thiếu nương nghe được khánh thị cũng đối quý tỷ nhi có hảo cảm, muốn định Gia cấp đường thiếu hoa, nhất thời phản ứng không kịp, giật mình ngẩn ra Phương nói, nói cái này cũng quá sớm. Cũng đến quý Tỷ nhi nảy nở, đến 10 tuổi thượng lại nói. Khánh thị ở bên trong nghe được xảo nương tới, vội ra tới nói chuyện, mấy người phụ nhân tất nhiên là có vô hạn đề tài có thể nói. 8 tháng 18, Khánh thị cùng đường Minh Sơn đám người cuối cùng là lên đường. Xe ngựa ngừng ở cửa khi, Phương Văn Hoa còn chạy tới cùng quý Tỷ nhi nói. Quý tỉ nhi, nhất, định phải nhớ kỹ chúng ta lời nói, chờ chúng ta trưởng thành trở về tìm ngươi Nga. Nói hướng nàng trong tay tắc một kiện đồ vật, ý bảo nàng mau chút thu hảo. Phương Văn Long còn chưa đi khai, đường thiếu hoa cũng đi lên nói, quý tỉ nhi, không cần quên chúng ta, nếu là ngươi trưởng thành, chúng ta còn không có tới tìm ngươi, ngươi có thể đến Kinh Thành tìm chúng ta. Nói, đưa qua nửa phiến ngọc bội nói. Ta tối hôm qua đem ngọc bội tạp thành hai nửa, này một nửa cho ngươi. Tương lai nếu là ngươi bộ dáng thay đổi, chúng ta có thể bằng này nửa phiến ngọc bội tương nhận. Ngươi nơi nào học được bằng ngọc bội tương nhận sự? Quý Tỷ nhi thấy đường thiếu hoa trịnh trọng chuyện là, vội tiếp nhận hắn ngọc bội, cười nói, hảo hảo một khối ngọc bội, ngươi nói tạp liền tạp, tiểu tâm ngươi nương mắng ngươi. Ba cái hài tử chính nói chuyện, khánh thị đám người đã là thúc dục nói. Mau chút lên xe, xem lầm lên đường giờ lành. Phương Văn Long cùng đường. Thiếu Hoa vội cùng Quý Tỷ Nhi phất tay, vội vàng lên xe ngựa. Tiến đi đường Minh Sơn Khánh thị đoàn người sau, đảo mắt liền qua 2 năm, chính trực Quý Tỷ Nhi 6 tuổi sinh nhật qua đi. Chỉnh Minh Phát lại bắt đầu chuẩn bị khởi thượng kinh phó khảo chuyện này. Lúc này sớm thu được Phương Tiêu cùng Phương giao tin, chỉ làm hắn mang theo xảo nương cùng Quý Tỷ Nhi thượng kinh. Nếu có thể khảo trung tiến sĩ si liền bãi, khảo không trúng liền quyền đương thăm người thân. Chị Minh Phát thu được tin sau, suy nghĩ sâu xa thật lâu sau, cùng xảo nương nói, tuy nói cả ngày vùi đầu khổ đọc, nhiên thiên hạ vùi đầu khổ người đọc, cũng không ngăn ta một cái, lần này phó khảo, phần thắng vẫn là không nhiều lắm. Ngươi hai vị ca ca nói cũng có lý, không bằng mang theo các ngươi thượng kinh, quyền đương thăm người thân. Ngươi là đi đi thi, mang theo chúng ta cùng nhau đi, có thể hay không ảnh hưởng ngươi đọc sách. Xảo nương lại có chút sầu lo, minh phát lần. Trước không khảo trung tiến sĩ, trở về liền buồn bực không vui một đoạn thời gian, lúc này cũng nói phần thắng không lớn, nếu lại lần nữa thi không đậu, lại sao sinh là hảo. Chỉ minh phát cười nói, muốn nói chính mình thanh thanh tịnh tịnh lên đường, sau đó thừa dịp lúc này lại khổ đọc rất nhiều đồ vật vào bụng. Cái này lại là xả lời nói, nên đọc sớm đọc, nên nhớ cũng sớm nhớ, này sẽ chỉ là ôn tập một chút trước kia nội dung mà thôi, mang các ngươi cùng nhau thượng kinh. Kỳ thật cũng không có cái gì gây trở ngại, trên đường có bạn, ngược lại náo nhiệt chút. Trịnh bà tử nghe được trịnh minh phát muốn mang theo xảo nương cùng quý Tỷ nhi cùng nhau thượng kinh, đảo cũng không phản đối, chỉ là gật gật đầu nói, phải nên mang theo quý tỷ nhi hướng trong kinh thành đi dạo. Dính chút đại địa phương linh khí, quý tỷ nhi nghe được muốn mang nàng thượng kinh thành, hỉ nhảy nhót nói, lần trước thu được văn long ca ca cùng thiếu hoa ca ca tin, nói. Trong nhà hòa thân thích hải tử cực thích thúc thúc cái kia khắc gỗ vật nhỏ, làm ta cho bọn hắn mang một ít. Hôm kia lại thu được một phong thơ, còn nói nói chuyện này, lúc này lại là nói trong nhà tới một vị làm buôn bán, một quán theo con thuyền hướng hải ngoại bán chút đặc sắc vật phẩm. Vừa thấy bọn họ ở thưởng thức những cái đó khắc gỗ tiểu ngoạn ý, cũng nói điều rất sống động, nếu có thể mang theo ra biển, không chuẩn có thể bán tiền, lại làm ta mang mấy thứ đi đâu. Hiện, nay muốn tới kinh thành đi, vừa lúc đem thúc thúc ngày thường điêu đồ vật lấy chút đi đương nhân tình, lại tỉnh tiền lại độc đáo. Nói, thật đi theo trịnh minh nghiệp muốn rất nhiều khắc gỗ vật nhỏ, chuẩn bị mang lên kinh thành đi. Một nửa một nửa đoàn người chuẩn bị thượng kinh mọi việc. Quý tỉ nhi nhớ lại Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa lúc trước hồi kinh khi, các đưa cho chính mình về sau gặp mặt tương nhận bằng chứng, vội đi lấy ra xem, đường thiếu hoa chính là nửa. Phiến ngọc bội, Phương Văn Long lại là nửa khối con dấu. Quý Tỷ nhi nhớ tới chính mình lúc ấy tùy tay một gác, cũng không đi nhìn kỹ, hiện nay nhìn xem kia nửa phiến ngọc bội, phát ra ôn nhuận ánh sáng, lại là cực thượng đẳng bạch ngọc. Đến nỗi kia nửa khối con dấu, lại là máu gà đông lạnh con dấu, luôn luôn là phương văn Long Âu yếm chi vật, hắn cũng bỏ được tạp thành hai nửa. Thấy quý tỷ nhi vuốt ve nửa phiến ngọc bội cùng nửa khối con dấu, tiểu tới sơ hai cái xong bảo thai. Để để chạy tới, để sát vào vặn hạ quý tỷ nhi thủ đoạn nhìn kỹ, hỏi, "Tiểu tỷ tỷ, này ngọc bội cùng con dấu như thế nào mới một nửa một nửa, là quang ngá hỏng rồi sao?" "Không phải" Là các ngươi khi còn nhỏ cũng gặp qua văn long ca ca cùng thiếu hoa ca ca đưa, hai bên các chấp nhất nửa, nếu là thấy không quen biết, có thể bằng vật tương nhận. Quý Tỷ nhi cười giải thích, tay trái con dấu, tay phải ngọc bội, làm một cái tìm được một nửa kia con dấu cùng ngọc bội, liều mạng đi. Lên, sau đó theo tới người tương nhận động tác, đem song bảo thai dẫn ha ha cười. Song bảo thai cười xong ngửa đầu hỏi quý Tỷ nhi nói, tiểu tỷ tỉ. tỉ Chúng ta hai cái nếu là tách ra, muốn hay không cũng tạp ngọc bội, trưởng thành bằng vật tương nhận. Các ngươi hai cái A. đương nhiên không cần. Quý tỉ nhi không khỏi cười, thu hảo nửa phiến ngọc bội cùng nửa khối con dấu, cúi đầu thấy xong bào thai hôm nay xuyên bất đồng nhan sắc xiêm ý, cười nói, các ngươi hai cái, cách lại. Lâu gặp nhau cũng sẽ nhận được, bởi vì các ngươi lớn lên giống nhau như đúc sao. Kỳ thật chúng ta cũng có một nửa một nửa đồ vật có thể bằng vật tương nhận. Danh gọi tơi phong song bào thai chi nhất nhách lên mông nhỏ, vén lên đồ lót, cởi ra phì phì khoan quần, lộ ra bên trái cái mông thượng một cái nửa vòng tròn hình bớt, hét lên, ta nơi này liền dài quá một nửa bớt, còn có một nửa lớn lên ở tới phi trên người. Quý tỉ nhi thấy hắn cởi quần, không kịp ngăn cản, một cái khác song bảo thai tơi cũng không phải liêu siêm y cởi ra quần lộ ra bên phải cái mông thượng một cái nửa vòng tròn hình bớt để sát vào tới phong đứng dựng thẳng mông nhỏ đem chính mình bớt ghép nối đã đến phong bên trái cái mông bớt thượng ồn ào nói tiểu tỉ tỉ ngươi nhìn xem có phải hay không đua thượng đua thượng chúng ta liền thật là huynh đề đâu ha ha quý Tỷ nhi thấy tơi phong cùng tới phi mông nhỏ thượng nửa vòng tròn hình bớt cái này sát thật đua thành một cái hình tròn hết sức vui mừng Lôi kéo bọn họ nói, thấy được, thấy được, mau mặc tốt quần. Nói giúp bọn hắn hệ hảo quần, lý lý siêm ý, một tay kéo một cái vào phòng đi xem đại nhân thu thập đồ vật. Trịnh bà tử thấy bọn họ dối ren, lại vác rổ nói, lúc này ra cửa, không đơn giản đi thi, còn dìu già dắt trẻ, nhưng đến đi mụ tổ miếu kỳ cầu phúc bảo bình an, còn phải kêu lão đạo chọn cái ngày tốt mới lên đường. Nói đi, đợi đến khi trở về lại cười nói cho các ngươi một người cầu một cái bình an túi chỉ là làm lão đạo chọn ngày lành khi lão đạo cũng không ngã hoàng sách trực tiếp liền nói thời tiết này tiệm nhiệt lên đường không lớn thỏa tốt nhất liền chờ 8 tháng sơ mới đứng dậy hắn nói như thế ta nghe đạo cũng có lý hiện nay đều tháng 6 chuẩn bị đến 2 tháng vừa lúc 8 tháng lên đường xảo nương cười nói chúng ta bất quá đi trước nhìn xem có những cái đó muốn chuẩn bị Đảo chưa nói muốn nắng nóng thời gian lên đường. Lần. Trước lấy hoa ca nhi hắn cha mẹ tặng cho ta hai cái ca ca nếm thức ăn tươi củ cải làm chờ thổ sản vật. Bọn họ gửi thư nói trong nhà đều thích ăn. Ta nghĩ lúc này cũng mang chút đi cho bọn hắn đâu. Muốn mang đồ vật đến nhất nhất liệt ra tới. Miệng cho đến lúc đó lên đường hôn đã quên. Đoàn người thẳng dối ghen đến 8 tháng sơ mới lên đường Thượng Kinh. Dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước. Với 8 tháng đế liền đến Kinh Thành phương giao cùng đường Mai Nương trước tiếp tin, đã là an bài hạ sương phòng, độ đến không sai biệt lắm đã đến giờ, sớm kêu quản sự đi bến tàu nhìn xung quanh. Hôm nay buổi sáng thuyền mới tới gần bến tàu, đã có đường phủ xe ngựa chờ, vội vội tiếp trịnh minh phát bọn họ lên xe ngựa, cười nói, nhưng mong tới các ngài. Cô ra cùng cô nãi nãi nhắc mãi không nói, thiếu ra cùng nãi nãi cũng niệm đâu. Nói hai năm không gặp, Không biết quý cô nương lớn lên như thế nào. Nói ôm quý tỉ nhi lên xe ngựa, tấm tắc tán thưởng nói, cao. Hảo chút, thiếu chút nữa nhận không ra. Chịnh Minh Phát cùng xảo nương nhận được quản sự lại là hai năm trước cũng ở phương đạt ra chủ quá. Sau lại tiếc đường Minh Sơn cùng khánh thị đoàn người hồi kinh, cũng coi như lão người quen, không khỏi cười nói, như thế nào phiền toái ngươi ra tới tiếp, tùy tiện kêu một cái gã sai vặt ra tới là được. Cô ra cùng cô nãi nãi, bọn họ sợ gã sai vặt nhóm không vững chắc, còn phải ta tới mới yên tâm. Huống hồ ta đã thấy Trịnh nãi nãi cùng quý cô nương vừa lên bến tàu là có thể tiếp theo, không cần đi phân biệt người, phương tiện thực. Nói chỉ huy hai cái gã sai vặt đem hành lý cũng an trí hảo, phân phó xe ngựa hảo xinh đi tới, đừng điên quý cô nương. xảo nương cùng quý tỉ nhi đối với chính mình bị nhân xưng hô vì Trịnh nãi nãi cùng quý cô nương." Cảm thấy lại mới mẻ lại biệt nữ, lặng lẽ thì thầm nói, bọn họ là đại gia tử, xưng hô cũng bất đồng với chúng ta ở nông thôn thẳng hô tên, nghe quái không thói. Quen! Nói xong vạch trần xe ngựa mảnh đi xem bên đường cảnh sắc, quả nhiên phồn hoa thực. Quản sự tên là đường đăng, đường phủ nhân xưng đường bá, lúc này thấy xảo nương cùng quý tỉ nhi bóc khởi một góc mảnh xem phố ngoại, cười nói, đãi hảo sinh an trí xuống dưới tự nhiên làm người trong phủ bồi chỉnh nãi nãi cùng quý cô nương ra tới đi dạo, trông thấy kinh thành phong thổ, nói âm thầm đắc ý, quả nhiên là nông thôn đến, còn không có vào phủ đâu, liền một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng. Mắt bộ dáng, đối đãi các ngươi vào đường phủ, tự nhiên càng kêu các ngươi hoa cả mắt. Quý tỉ nhi nhìn một hồi phố cảnh, cảm xúc lại không phải rất lớn, tuy rằng so ở nông thôn mạnh hơn nhiều, nhưng là cũng chẳng ra gì sao. Đãi quay lại đầu khi Lại vừa lúc thoáng nhìn đường đăng một bộ xem đi, quả nhiên là đồ quê mùa vào thành biểu tình, không khỏi đạm đạm cười, địa vực kỳ thị, cổ kim đều giống nhau, đợi cho đường phủ trên cửa lớn, trịnh minh phát nhân là đã tới, đảo không gì. Cảm giác, xảo nương lại cực kỳ tán thưởng nói, quả nhiên khí phái thực, không hổ là trong kinh tòa nhà lớn. Đường đăng thấy xảo nương quả nhiên bị chấn trụ, vội vàng chỉ điểm nói, chúng ta đường ra tòa nhà. Chính là chiếm nửa con phố, sơ vào phủ nha đầu, có khi còn lạc đường, tìm không ra phương hướng đâu. Nói kém ha ha cười, phản phất tòa nhà này là của hắn. Cửa cũng có hai cái tức phụ ra tới nhìn xung quanh, thấy được xảo nương đám người tới rồi, vội trước làm tiểu. Nha đầu đi vào thông báo, trong chốc lát, đường mai nương cùng phương giao liền tự mình đón ra tới. Phương giao còn thôi, đường mai nương vừa thấy quý tỉ nhi. Dưới tay liền ôm lên, cười nói, hoa nha, trưởng thành một cái đại cô nương, ta sắp ôm bất động ngươi. Nhìn xem, này lông mày, đôi mắt này, tâm tắc, so khi còn nhỏ còn xinh đẹp chút. Nhưng mong tới các ngươi, Long ca nhi hoa ca nhi mỗi ngày hỏi, hôm nay đi học đường khi, còn phân phó nói nếu là các ngươi tới, liền tăng. Cường làm người nói cho bọn họ, bọn họ thật sớm chút hạ học được nganh đón các ngươi đâu. Này đã tới, Nói phân phó bên cạnh tiểu nha đầu, làm người sớm chút đi tiếp phương văn long cùng đường thiếu hoa hạ học. Quý Tỷ nhi rốt cuộc sáu tuổi nhiều, bị người ôm ở trên tay tóm lại có chút ngượng ngùng, dãy ruộng muốn xuống đất, trong miệng nói, ta mợ, ta hiện tại nhưng trọng, ngươi lại ôm ta, tiểu tâm buổi tối nâng không dậy nổi cánh tay tới. Ha ha, đường mai nương cười. Đem quý tỉ nhi buông mà, rắt tay nàng nói. Quý tỉ nhi vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau đậu thú nha, nói chuyện tịnh gọi người thoải mái. Khi nói chuyện, đường Minh Sơn cùng Khánh Thị cũng đã đón ra tới, vừa thấy quý Tỷ nhi, cũng kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, mới hai năm không gặp, quý tỉ nhi không đơn thuần chỉ là nảy nở chút, còn trường như vậy cao, không giống khi còn nhỏ như vậy bụ bấm đáng yêu, đảo thanh tú nhiều. Đoàn người mới tiến đại sảnh, đường lão ra. Cùng đường thái thái đã là người thượng trà, lại cười nói, đại gia thân thích, chỉ lo ở, đừng xa là mới hảo. Có cái gì nói thẳng chính là, đường thái thái nói chuyện, thấy quý Tỷ nhi lại đây hành lễ, nàng sáng sớm liền nghe nói quý Tỷ nhi như thế nào như thế nào, gặp qua đều nói là một cái tốt, này hội kiến, không khỏi kéo qua nhìn kỹ, cười tủng tỉm nói, sáu tuổi đi. Một bộ hảo mặt mày, nhìn liền thanh minh, nhưng thật ra một cái thông tuệ nhân lần đầu tiên thấy, còn làm Người cầm lễ gặp mặt ra tới. Quý Tỷ Nhi thấy đường lão ra cùng đường Thái Thái đối chính mình người một nhà thân thiết, biết đường Mai Nương là một cái nói chuyện được, Tam cứu ở trong phủ cũng có địa vị, lộn ngược hạ tâm tới. lại nghe đến đường Thái Thái đã là phân phó Khánh Thị nói: Ngươi gọi người tìm ra hai thất bộ tới cấp trị nãi nái cùng quý cô Nương may áo áo, chiếu hiện nay trong kinh nhất lưu hành một thời kiểu dáng tài, nói quay đầu cùng xảo nương cùng quý tỷ nhi, cười nói: "Các ngươi nhị cứu chủ nhân mấy phòng di thái thái, nhất lãnh đạo trong kinh Trào lưu, chúng ta là theo không kịp, lại cũng không thể gọi người chê cười. Nga, chúng ta là nhà ngươi thân thích, cũng phải trang điểm hợp thời, không thể ném nhà ngươi mặt, là ý tứ này sao?" Quý tỷ nhi âm thầm nói thầm một chút, lại nghe xảo nương đã lạc nói ta, Phương Văn Long cùng Đường Thiếu Hoa ở học sớm được tin. Biết quý tỷ nhi đoàn người tới, hai cái hạ học, đồ vật cũng không kịp. Thu thập, lung tung một quyển liền chạy như bay về nhà. Cách 2 năm không gặp, mãnh vừa thấy, đại gia đảo có điểm mới lạ cảm, nhất thời chỉ cười hô, quý Tỷ nhi. Cái khác lời nói lại nói không ra, chỉ tương đối mà cười. Phương Văn Long hôm nay chứ một kiện màu bạc đường viền áo dài, càng phát hiện mặt như quan ngọc, tuấn tiếu phi thường. Đường thiếu hoa chứ một kiện màu vàng nhạt áo dài cười xem quý tỷ Nhi khi biểu tình so khi còn nhỏ nhu hòa rất nhiều, cũng là một cái lệnh người trước mắt sáng người Mỹ thiếu niên Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa thấy quý Tỉ Nhi dài quá 2 tuổi, không giống khi còn nhỏ như vậy tròn vo, tuyệt đoàn dường như, vóc dáng chiều cao không ít, lại gầy hào sinh, trước kia hai bên trên má hai luồng thịt kéo cái mũi như là bẹ chút, hiện nay vừa thấy, Trên má hai luồng thịt lại không thấy, cái mũi rất quát không ít, thế nhưng so trước kia đẹp rất nhiều, nhất thời lại đều cười nói, quý tỷ nhi lớn, biến xinh đẹp. Đâu? Quý tỷ nhi thấy bọn họ lớn 2 tuổi, có người thiếu niên hương vị, cái này nghe được bọn họ khen ngợi, nhất thời có chút ngượng ngùng, cười nói, văn long ca ca cùng thiếu hoa ca ca liền biết diễu cửa ta. Ba người nói trong chốc lát lời nói. Mới gặp mặt khi cái loại này mới là cảm giác thẹn thẹn phai nhạt, đại chi dựng lên chính là khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa cái loại này quen thuộc cảm, đảo thực mau liền ghé vào một chỗ tự khởi đừng sau ly tình. Hộp nội là vật gì? Tự trong chốc lát lời nói, đường lão ra đường thái thái liền lánh mọi người hướng nhà ăn đi, xảo nương hướng nhà ăn vừa thấy, cảm thiếu chút nữa rớt. Cái kia nhà ăn so với chính mình ra sân còn đại không nói. Cái kia ăn cơm dùng hình trứng hoa lê bàn gỗ, cũng đại dòa người, phòng trừng khoan rộng thùng thình tùm ngồi xuống 30 người cũng không thành vấn đề. Ăn cơm khi món ăn tự nhiên là phong phú. Đường thiếu hoa ngồi ở Quý Tỷ Nhi bên cạnh, thấy Khánh Thị Hiệp một chiếc đũa. Đồ ăn cần phóng tới Quý Tỷ Nhi trong chén, vội ngăn cản nói, Quý Tỷ Nhi khi còn nhỏ ăn cái gì, Hiệp không, liền đứng ở ghế trên ruỗi trường tay đi Hiệp, lăng là không thích người khác Hiệp cho nàng. Này thói quen sợ còn không có sửa đâu, nương chỉ lo chính mình ăn, nàng nếu thật muốn người khác hiệp, ta lại hiệp cho nàng. Khánh Thị lúc này mới cũng nhớ tới Quý Tỷ Nhi khi còn nhỏ sát thật sợ nhất người khác hiệp đồ ăn cho nàng, không khỏi cười nói, cách hai năm, đảo đã quên. Quý Tỷ Nhi không yêu người cho nàng hiệp đồ ăn sự, đều không phải là không thích người hiệp đồ ăn, chỉ là không thích các ngươi dùng chính mình chiếc đũa hiệp đồ ăn cho ta mà thôi. Nếu là mặt khác cầm sạch sẽ chiếc đũa hiệp cho ta, nhưng thật ra không thành vấn đề. Quý Tỷ nhi thấy khánh thị kia chiếc đũa đồ ăn không có phóng tới chính mình trong chén, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ta chính mình hiệp được đến, không cần phiền toái người khác. Đường thái thái thấy quý. Tỉ nhi ăn tương văn nhá, có quần của nước nước muốn nhỏ giọt khi, liền vội vàng rời qua chén. Làm kia quần quần nước nước tích nhập trong chén, lại làm người cầm một cái khăn lông cho nàng, thường thường ấn một chút khóe miệng, cùng nàng tưởng tượng chung ở nông thôn tiểu nữ hài thô lỗ bộ ráng cũng không cùng, nhất thời lại thích nàng một phân, âm thầm gật đầu tưởng, nếu nàng cha có thể khảo chung tiến sĩ, đảo thật là một môn không tội việc hôn nhân, dùng xong cơm, đảo, thượng trà tới uống lên, chính nói chuyện. Phương Tiêu mang theo nàng bà nương Lý Mẫn Hoa cùng thiếp thị hạ trí sở ra tiểu nữ nhi Phương Văn Phượng tới. Quý tỉ nhi đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhị mợ Lý Mẫn Hoa, thấy nàng ước hơn 30 tuổi, dáng người thon thả, trang điểm hợp thời, chỉ là trên mặt lại hơi hơi có úp sắc. Thấy quý tỷ nhi vội vàng đi lên hành lễ vấn an, Lý Mẫn Hoa một phen ôm, cười hướng Phương Văn Phượng nói, đây là người tiểu cô nữ nhi Quý Tỷ mau tới đây. Gặp qua muội muội Phương Văn Phượng năm nay 7 tuổi, lớn lên nũ nữ, tuy là con vợ lẽ, nhưng là Phương tiêu chỉ phải cái này nữ nhi, luôn luôn phủng ở lòng bàn tay yêu thương. Nàng lại luôn luôn dưỡng ở Lý Mẫn Hoa bên người, trong lòng trong mắt chỉ có Lý Mẫn Hoa một cái mẫu thân, đảo đem mẹ ruột hà chí phóng tới sau đầu. Lý Mẫn Hoa suốt nhập đảo mang theo nàng, không biết, còn tưởng rằng nàng là Lý Mẫn Hoa sở ra. Nhân Phương Văn Phượng lớn chính mình 1 tuổi, quý tỷ. Nhi đã đi trước xong về phía trước đi hành lễ, kêu một tiếng, tỉ tỉ. Phương Văn Phượng vội cũng lại đây kêu muội muội, một bên thấy quý tỷ Nhi chát hai chỉ tiểu sừng dê, đầy mặt tính trẻ con, xuyên xiêm y tuy mới tinh, lại không phải trong kinh thành kiểu dáng, vừa thấy liền biết là vừa từ nông thôn đến, khóe miệng không khỏi nhỏ đến khó phát hiện kiều kiều, thật là ở nông thôn thổ bao thổ nột. Quý tỷ Nhi sớm thoáng nhìn Phương Văn Phượng trong mắt chợt lóe mà qua khinh. Miệt Âm thầm buồn cười, ở tại trong kinh thành liền cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, khóe miệng không khỏi cũng kiều kiều, ai là đồ nhà quê, còn không biết đâu. Phương Tiêu Thường mang theo Phương Văn Phượng lại đây đường ra, bởi vậy Phương Văn Phượng cùng Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa cũng cực thục, khi còn nhỏ có một hồi nhìn chúng Phương Văn Long nhìn xa ống, vốn tưởng rằng vừa nói Phương Văn Long liền nhất định cho nàng, ai biết Phương Văn Long nói muốn để lại cho xa ở nông thôn quý tỉ Nhi. Từ khi đó khởi, nàng liền đem Quý Tỷ Nhi trở thành cùng nàng tranh sủng giả tưởng địch. Mấy năm nay tuy phai nhạt nếu không đến nhìn xa ống sự, nhưng Quý Tỷ Nhi ba chữ lại dấu vết ở trong lòng. Cái này nhìn thấy chân nhân, xuyên quê nhà hương khí, không khỏi đánh tâm nhãn chướng mắt. Hừ hừ, văn long ca ca bọn họ đánh tiểu liền thiên ngươi, ta còn tưởng rằng là cái gì tiểu thiên tiên, nguyên lai là một cái tiểu thôn cô. Lại thấy bà vũ rắt. Đường thiếu dịch tay ra tới gặp qua trịnh minh phát cùng xảo nương, nguyên lai đường thiếu dịch ho khan, buổi tối ngủ không tốt, sáng nay mới ngủ, lúc này mới tỉnh. Xảo nương nghe được đường thiếu dịch ho khan, cười nói, dịch ca nhi từ nhỏ liền thể nhược, còn phải hảo sinh nhìn. Nếu là thổi phong, chứ hàn khí ho khan, chúng ta ở nông thôn đảo có một cái phương thuốc dân gian, chuyên môn trị tiểu hài từ ho khan, cũng không thương thân. Bất quá mỗi đêm sắp ngủ phía trước. Lấy, dầu vừng xào một cái trứng gà, lại sái điểm gừng băm đi xuống, nóng hầm hập làm hài tử ăn xong đi, ăn nó ba bốn thứ, đi hàn khí, cái kia ho khan thì tốt rồi. Khánh thị thở dài, đại phu nhưng thật ra khai dược, chỉ là mỗi lần chiên hảo dược, ngàn hống vạn hống, dịch ca nhi đều chỉ uống lên mấy khẩu liền không chịu uống nữa, ngạnh rót đi xuống, có vài lần còn nghẹn toàn phun ra, muốn cho hắn uống cái dược. Đào nháo ta một thân hãn, nếu là có không thương thân phương thuốc dân. Giang, nhưng thật ra có thể thử xem. Cái này dậu vừng khương chưa xào trứng gà, đều là cực việc nhà cực dễ đến chi vật, đêm nay sắp ngủ liền xào một cái làm hắn ăn. May mắn hắn cùng hắn ca, ca giống nhau, đều thích ăn trứng gà. Đào không sợ hắn lại nháo không ăn. Xảo nương nhìn một cái đường thiếu dịch, thấy hắn tuy nhỏ gầy, tròng mắt đen nhánh, nhìn lại là một cái cơ linh. Không khỏi đôi khánh thị nói, người lúc trước kêu lão đạo chắc một chữ, không nghĩ thực sự có dịch ca. Nhi, này sẽ cũng lớn như vậy, thật là năm tháng không buông tha người nào. Nói lên lão đạo sở chắc tự, khánh thị cũng cười, chỉ chỉ ở bên cạnh hầu hạ lục tuyển nói, lúc trước lục tuyển cùng ta viết đồng dạng một chữ, không nghĩ lão đạo lại nói lục tuyển sẽ sinh một vị thiên kim. Quả nhiên, lục tuyển sau lại sinh đó là một vị thiên kim. Đúng rồi. Như thế nào không thấy thiếu nguyệt Khánh thị phía sau những lời này lại là hỏi lục tuyển Lục tuyển cười nói ta vừa kêu ốm đi ra ngoài đi một chút đâu đường Thái Thái nghe được Khánh Thị nói lên lão đạo đoán chữ sự cũng cười nói nghe các ngươi như vậy nói cái kia lão đạo sát thật là không đơn giản cũng không thua với khâm thiên dám giam chính ra tiểu tôn tử khâm thiên dám hạ giam chính trưởng quan sát hiện tượng thiên văn suy tính bốn mùa tiết lịch pháp chơ, Lại nhân hắn thiện hạng nhất hoa mai dễ, đoạn sự cực chuẩn, ở triều đại trung danh vọng rất cao, nhà hắn tiểu tôn tử Hà Niên. Đánh nhỏ dễ học phương diện liền có thiên phú, lại giỏi về làm người xem tướng, hiện nay bất quá 11 tuổi, đã là danh mãn kinh sứ, mỗi người đều biết. Chỉ là Hà Giam chính có ngôn nói, thiện làm người dễ giả, khủng tiết thiên cơ, sợ đưa tới tai họa, vẫn là không cần dễ dàng làm người đo lường tính toán hảo. Nhân những lời này, hạ niên lại không dễ dàng làm người đo lường tính toán, chỉ là hắn tiểu tiểu niên kỷ, có này hạng bản lĩnh, vừa nói khởi hắn tới, mỗi người đều phải dựng ngón tay cái. Đường Minh Sơn nhớ tới lão đạo bộ ráng, trầm ngâm một hồi nói, đương kim hoàng thượng sơ đăng cơ khi, bên người có một vị nhất đắc lực quốc sư, sau lại nghe nói quốc sư Vân Du đi, mấy năm nay cũng lại chưa từng nghe qua quốc sư tung tích, ta đoán từng lão đạo chỉ sợ cùng quốc sư có lớn lao quan hệ, mới có như vậy đại bản lĩnh. Đường Thái Thái đế đệ vốn là hoàng thương một hệ dòng bên, với chiều nội một ít việc đương nhiên là có sợ nghe thấy, lúc này, nghe được đường Minh Sơn nói lên trước khi danh khắp thiên hạ quốc sư, tiếp lời nói, đương Kim Hoàng thượng có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, toàn dựa quốc sư một tay an bài, vì sao chịu thả quốc sư rời đi? Này quốc sư, Cứ nghe vốn là tinh nguyệt phái truyền nhân chi nhất, đo lường tính toán chi thuật xuất thần nhập hóa. Hoàng thượng tuy lại gần hắn mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lại vẫn là sợ hắn biết đến quá nhiều, khi có nghi kỵ, quốc sư trong lòng hiểu rõ, lúc này, mới vân du tránh hòa đi. Đường lão ra từ đường ngoại nghe nói một cái khác phiên bản truyền thuyết, lúc này cũng đem ra gia nhập thảo luận. Mọi người thảo luận đến sau một lúc lâu, nhất trí cho rằng từng lão đạo nếu không phải quốc sư, kia cũng cùng quốc sư có lớn lao quan hệ. Năm đó, Hà giam chính nhiều đến quốc sư chỉ điểm, suy tính lịch pháp chi thuật mới từ từ tinh tiến. Hắn ở điện trước cùng quốc sư một hồi băn phúc tỉ thí, lúc ấy chấn động chiều dã, trở thành truyền. Kỳ! Tỉ thí qua đi, Hà giam chính liền chính thức muốn bái quốc sư vi sư, quốc sư lại không chịu thu hắn làm độ đệ. Chỉ lấy hữu bối đái chi, cho nhau thảo luận dễ học mà thôi. Nói lên năm đó quốc sư cùng hạ giam chính kia chàng bắn phúc tỉ thí, mọi người đến bây giờ vẫn là nói chuyện say xưa, nhìn không được lại thảo luận một lần. Nguyên lai like năm đó kia chàng bắn phúc tỉ thí, còn thật lục có trong hồ sơ, sau lại bị người biên vì chuyển kỳ cùng giá sử, nói sinh động như thật. Liền quốc sư ngay lúc đó động tác cùng mặt bộ biểu tình rất nhỏ biến hóa chờ cũng miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Phản phất lúc ấy tất cả tại chàng giống nhau, quý tỉ nhi nghe được minh bạch, nguyên lai like cái gọi là băn phúc, là một loại thú vị đoán trước trò chơi, phương pháp là sắp sửa suy đoán vật phẩm đặt phong kín vật chứa chung, làm băn phúc người khởi quẻ, thông qua phân tích quẻ tượng, quái tử tới chắc ra vật chứa nội sở trí vật gì. Năm đó hoàng cung yến khách, thừa dịp hơi, say, chúng quan viên lớn mật yêu cầu quốc sư cùng hạ giam chính tới cái bắn phúc tỉ thí. Tiêu đế đăng cơ thời gian không lâu, chơi tâm hay còn tồn, cũng lớn tiếng phụ hoa, sớm phất tay gọi tơi một cái nội thị, mật ngữ vài câu. Không bao lâu, nội thị liền bưng một cái trí có vật phẩm cháp vào được. Tiêu đế cười tủng tỉm làm hạ giam chính cùng quốc sư bắn phúc hộp nội sở trí vật gì. Hạ giam chính cùng quốc sư đồng thời khởi quẻ, hai người được một cái tương đồng quẻ, đều là Thủy Sơn kiển chi hỏa lôi phệ cắn. Hạ giam chính đến ra quẻ sau. Phỏng đoán thật lâu sau mới nói, kiển quẻ nội vì cấn, ngoại vì khảm. Cấn mới thôi, thay đổi vì chấn, chấn giả có hung hiểm. Khảm giả thuộc tính trộm, chỉ có chuột tính thiện trộm. Thượng hào hào từ là, hà giáo diệt nhĩ, hung. Ý vì gơ xuống hà trên vai thượng một, dùng để xoa chủ hộp nội sở trí chi vật lỗ tai. Bởi vậy, hộp nội sở trí chi vật, hẳn là một con bị xoa chủ lỗ tai lão thử. Bưng cháp tiến vào nội. Thị gấp hướng trước hồi bẩm nói, hộp nội sở trí, đúng là lão thử. Hạ giam chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, dương mắt hỏi quốc sư nói, quốc sư còn có gì ngôn? Quần thần ngày thường thấy tiêu đế đối quốc sư nói gì nghe nấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút khúc mắc lúc này thấy hạ giam chính phúc đúng rồi hộp nội sở trí chi vật, tự nhiên cũng muốn nghe xem quốc sư nói như thế nào. Quốc sư thần sắc như thường, cười nói, kiển quẻ ngoại quẻ vì khảm, khảm vì trộm. Vì ẩn. Phục, vì chuột mà có thể trụ, thuyết minh trong hộp sở trang vì sống lão thử. Hôm nay vì giàu ở cứ ngày, từ ngày vượng chuột, dậu nguyệt chúc kim, kim giảm mà số vì 4, tượng trưng trong hộp lão thử lại có bốn con. Nội thị đa hồi bẩm hộp nội sở trang thật là lão thử, chỉ là hạ giam phúc đến chỉ có một con lão thử, quốc sư lại nói có 4 con, không biết ai phúc đối. Quần thần âm thầm suy đoán, chỉ nghe quốc sư lại tiếp theo nói kiển quẻ ngoại quẻ khảm thủy biến thành ly hỏa, ly quẻ 94 hào chi hào từ nói chết như, bỏ như bởi vậy, ngày thiên về sau sống chuột liền phải biến chết đợi đến quốc sư nói xong nội thị mở ra cháp cấp mọi người xem lại chỉ có một con sống lão thử, quần thần nhìn không được chất vấn quốc sư nói quốc sư không phải nói hộp nội lão thử cùng sở hữu bốn con sao vì sao chỉ có một con đâu Ai mang đội mũ xanh nói tới đây, đường Minh Sơn theo thường lệ học kia kể chuyện xưa người giống nhau, bán một cái. Cái nút, cười hỏi chưa từng nghe qua cái này truyền thuyết trịnh Minh phát xảo nương đám người nói, các ngươi thả đoán xem, đến tột cùng là hạ giam chính phúc chúng, vẫn là quốc sư hồ đồ. Ta biết, cuối cùng vẫn là quốc sư phúc chúng. Quý tỉ nhi nghe được nhập thần, lúc này nhất tay nói, kia chắp khẳng định là một con mẫu lão thử. Trong bụng còn có ba con tiểu lão thử đâu? Nga, Quý tỷ nhi đã nghe thấy cái này chuyện xưa lạp. Đường Minh Sơn, ha, một tiếng nói truyền. Đảo mau, liền tiểu hài tử cũng nghe nói qua. Trịnh Minh Phát cùng xảo nương cho rằng Quý tỷ nhi là ở phương đạt ra hoặc là cái nào thân thích ra nghe thấy cái này chuyện xưa, Đảo không lắm để ý. Quý tỷ nhi nghe được Đường Minh Sơn nói, trong lòng lại đánh cái đột, đối nga, chính mình mới 6 tuổi nhiều. Nếu trực tiếp là có thể đoán ra hộp nội chính là mẫu lão thử, bụng nội còn có ba con tiểu lão thử, người khác nghe xong chỉ sợ liền phải có điều nói thầm, sớm chí gần như Yêu, vẫn là cẩn thận điệu thấp một ít, biểu hiện vì một cái bình thường 6 tuổi nhiều tiểu nữ hài chỉ số thông minh là đến nơi Thấy quý tỷ nhi gật đầu thừa nhận là trước hết nghe quá câu chuyện này, đường minh sơn như cũ hứng thú bừng bừng tự thuật ngay lúc đó tình hình nói, quốc sư nghe được quần thần nghi ngờ Vuốt dâu cười, nhàn nhạt nhiên nói, các vị đại nhân thả an chớ táo, các ngươi thả xem, này lại là một con hoài tiểu lão thử mẫu chuột, trong bụng vừa lúc có mang. Ba con tiểu lão thử, xôn sao, thực sự có bốn con lão thử a thấy quần thần bán tín bán nghi, hoàng thượng tự nhiên cũng nghi hoặc lên, vấy tay kêu lên nội thị, làm hắn cầm dao nhỏ, trước mặt mọi người mổ ra kia chỉ mẫu lão thử bụng. Mổ ra vừa thấy, mẫu lão thử sở hoài, xác thật là ba con tiểu lão thử, mọi người nhìn nhìn lại canh giờ, chính trực ngày quá ngọ, không khỏi rất là kinh ngạc cảm thán, lập tức bội phục ngũ thể đầu địa, đường Minh Sơn phục tự xong năm đó sự. Cười đối trịnh Minh Phát nói, chúng ta rốt cuộc chỉ là người thường ra, chỉ nghe nói quá này đó truyền kỳ chuyện xưa, cũng không có phúc duyên thân thấy quốc sư gương mặt thật, nếu nói từng lão đạo là quốc sư... Này đương nhiên không đáng tin, nếu nói hắn là quốc sư sư đế sư điệt gì đó, đảo có vài phần khả năng, thế gian kỳ nhân dị nhân cư nhiên nhiều, nhưng là quốc sư như vậy cao nhân, lại là không xuất thế, hắn nếu là ẩn cư, tự nhiên cũng là hướng danh sơn đại chùa đi. Đường lão ra cùng đường thái thái thấy trịnh minh phát nghe ở, không khỏi cũng nói lên một ít ngày cũ hiểu biết, kinh thành là phồn hoa khu vực, kỳ văn giật sự tự nhiên cũng nhiều. Đảo lệnh trịnh minh phát cùng xảo nương nghe nhập thần. Đường gia tuy là giàu có và đông đúc trà thương, nhưng là đặt ở trong kinh thành bực này địa phương, cũng chỉ thuộc về trung tầng nhân ra. Mấy năm nay Tân Hoàng tuy cải cách chính lệnh, dần dần nâng lên thương nhân thân Phật, lại chấp thuật. Thương nhân chi tử với 18 tuổi trước có thể tham gia khoa cử lấy bác công danh từ từ, nhưng từ xưa đến nay, thương nhân địa vị luôn luôn không cao liền tính là phú khả địch quốc cũng so bất quá công danh trong người bởi vậy đường ra đối trịnh minh phát cái này từ nông thôn đến cử nhân vẫn là tôn sùng, nói chuyện gian đảo hiện ra dụng tâm kết giao bộ ráng, đại nhân ở một bên nói chuyện, phương văn long cùng đường thiếu hoa lại cùng quý tỉ nhi nói lên trong kinh thành ăn ngon đồ vật, cười nói hiện nay thiên còn sớm, không bằng mang theo ngươi đi đi dạo tùy tiện ở trà lâu kêu lên mấy đĩa trà bánh ha ha Làm ngươi nếm thử kinh thành trà bánh phong vị Hảo nha, hảo nha Nói lên ăn Quý tỉ nhi liền tới rồi hứng thú Đi theo cha mẹ lên đường Dọc theo đường đi liền không hảo ăn sống quá đồ vật Vừa mới đi theo đường ra cả gia đình ăn cơm Món ăn tuy hảo Lại ăn không thoải mái Nếu có thể đi ra ngoài đi dạo Thuận đường nếm thử ăn vật Gái đúng chỗ ngứa đâu Thấy mấy cái hải tử thương lượng muốn đi ra ngoài đi dạo Hãy còn này quý Tỷ nhi, hứng thú bừng bừng bộ dáng, đường thái thái liền không nghĩ mất hứng, kêu lên đường đăng nói, ngươi theo bọn họ đi, đến lúc đó hảo sinh mang về tới, hướng ngày thường thường đi địa phương đi một chút là được, xa chút, nhưng không cho đi. Đừng giống lần trước giống nhau, bọn họ một làm ẩm ý ngươi, ngươi khiêng không được liền mang theo rất xa dạo, làm chúng ta một trận hảo. Tìm, đường đăng vội ứng, cười nói, nào dám đi xa. Nhiều nhất liền thường lui tơi đi trà lâu ngồi ngồi, nếu là có gì sai lầm, thái thái còn không lột ta ra. Xảo nương thấy quý Tỷ nhi thấy trong kinh mọi người, không sợ sinh không nói, này sẽ còn muốn đi theo đi dạo, vẻ mặt nhảy nhót, cần ngăn lại, thấy đường thái thái cùng quản sự nói rất đúng tốt, lại không hảo ngăn lại, chỉ phải kéo qua quý Tỷ nhi nói, ngươi nhưng đến gắt gao theo các ca ca, ngàn vạn đừng đi lạc, nói. Không yên tâm. Đang muốn nói vẫn là đừng đi Bên kia phương tiêu cười nói Ta đang muốn về nhà đi Liền theo đường bá cùng nhau dẫn bọn hắn đi dạo bãi Đảm bảo sẽ không đem quý tỷ nhi đánh mất Ngươi cùng minh phát dọc theo đường đi khẩn đuổi Này sẽ sợ cũng mệt mỏi Chỉ lo đi trước nghỉ tạm một hồi Quý Tỷ nhi tiểu hài tử Này sẽ còn tinh thần Nghe được có dạo Chỉ sợ cũng ngủ không được Ngươi đừng ngăn đón Quý Tỷ nhi ngồi xe ngồi thuyền Dọc theo đường đi ngủ an ổn. Nhưng thật ra ta, lần đầu tiên ra xa nhà, ngủ không tốt, này sẽ thật đúng là mệt mỏi. Xảo nương giật nhẹ quý tỉ nhi siêm y lại nói, nếu thật muốn theo đi dạo, cũng đến thay đổi xiêm y, sơ trải đầu. Khánh thị thấy xảo nương kéo quý Tỷ nhi muốn đi thay quần áo, độ nàng đổi lấy đổi đi, cũng vẫn là những cái đó quê nhà hương khí kiểu dáng, quay đầu nhìn một cái đường thiếu dịch, ánh mắt sáng lên nói. Dịch Ca nhi sinh nhật ngày đó, Hảo Chút thân thích tặng xiêm y tới cùng hắn. Xuyên, có hai bộ lớn Hảo Trút, hắn xuyên không được, không bằng này sẽ cầm tới cấp Quý tỷ nhi thay bãi. Tuy nói là nam hoa xiêm y, lại là trong kinh kiểu dáng, xuyên đi ra ngoài xen lẫn trong long ca hoa ca bọn họ đôi, gọi người nhìn không ra Quý tỷ nhi là cái nữ oa. Đường Mai nương nghe được Khánh thị nói, nhìn xem Quý tỷ nhi sơ hai cái sừng dê, cười nói: Quý tỉ nhi đã muốn xuyên dịch ca nhi xiêm ý, nàng tóc cũng như vậy dài quá, đơn giản học long ca nhi bọn họ giống nhau ở. Trên đỉnh sơ cái bánh bao đầu, chát cái khăn trùm đầu, làm nam hoa trang điểm hào. Nói chuyện, nha đầu đã là tìm ra đường thiếu dịch xiêm y tới, nơi này đường mai nương kéo quý tỉ nhi, hướng xảo nương nói, ta đi giúp nàng trang điểm. Quý tỉ nhi vốn dĩ không cảm thấy chính mình xuyên có vấn đề, lúc này gọi người vừa nói. Nhìn xem Phương văn phượng quần áo, Phương cảm thấy chính mình trên người xiêm y sát thật có điểm thôn khí. Kỳ quái A kỳ quái, phía trước ở nông thôn, còn... Cảm thấy mãn đẹp siêm y, tới rồi nơi này như thế nào liền cảm thấy một chút khó coi. Đường mai nương đem quý tỉ nhi sừng dê hủy đi tới, một lần nữa chảy một cái bánh bao đầu, thúc phía trên khăn, lại thay đổi đường thiếu dịch xiêm y. Tả đoan Trang hữu đoan Trang vỗ tay cười nói... Như vậy thanh tú nam hoa là nhà ai à, ha ha, trang điểm lên giống như là long ca nhi thân đệ đề, đề, hai cái không hổ là biểu huynh muội lăng là có vài phần tương tự, nói lấy cái gương đồng cấp quý tỷ. Nhi chiếu, quý tỷ nhi hướng trong gương vừa thấy, trên đỉnh đầu một cái đáng yêu bánh bao đầu, thúc đội mũ xanh, từ từ, vì cái gì là đội mũ xanh, chẳng lẽ liền không khác nhan sắc có thể dùng, thấy quý tỷ nhi gãy đẩy đội mũ xanh. Giống như có điểm rồi rắm đường mai nương hồng nói, đây chính là tân Khan trùm đầu, xinh đẹp đâu. Lần trước phải cho Long Ca Nhi thúc thượng, Long Ca Nhi ngại nhan sắc quá tiên, không chịu thúc, ngươi còn nhỏ, thúc cái này vừa lúc, liếc mắt một cái, là có thể nhìn đến ngươi. Ô ô, vì cái gì là ta? Long Ca Nhi không chịu mang đội mũ xanh, này liền cho ta mang lên. Mặt trên đội mũ xanh, phía dưới tự nhiên là xinh đẹp áo lục. Quý tỉ nhi cảm giác chính mình giống một viên mới vừa tài thượng cây nhỏ, nhìn nhìn lại chính mình mặt, bởi vì thúc bánh bao đầu, đem đầu tóc toàn hướng lên trên kéo, khuôn mặt nhỏ đảo hiện không như vậy viên, xác thật cùng Phương Văn Long có vài phần giống nhau đâu, đãi đường mai nương đem quý tỉ nhi. Lôi ra tới khi, mọi người đều tâm tắc, tán thưởng nói, người muốn y trang, Phật muốn kim trang, nói nhưng không sai, nhìn xem quý Tỷ nhi. Này một thay tân y phục, so trong kinh thật nhiều nam hoa còn tuấn tiếu chút. Ta nói nha, muốn đi ra đi, nhân ra không chuẩn thật tưởng một cái tuấn nam hoa, nhưng đến mãnh lưu khẩu khí. Xảo nương cũng cười nói, trong nhà tuy rằng mấy cái ca ca, cũng có kia cũ nam hoa xiêm y, lại chưa cho nàng xuyên qua nam hoa xiêm oai mỗi lần xiêm y còn. Không có cũ, nàng mẹ nuôi liền làm tân đưa tới. Lúc này thay đổi nam hoa xiêm y, mãnh vừa thấy. Thật đúng là giống nàng nhị ca tới hoa. Hoa, quý Tỷ nhi, ngươi thay đổi nam trang, ta thiếu chút nữa nhận không ra ngươi đã đến rồi. Phương Văn Long đi lên tế đoan trang, tả nhìn hữu nhìn nói, như thế nào cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đó là bởi vì mặc vào nam trang, cùng ngươi có vài phần giống. Đường thiếu hoa cũng đi lên xem quý tỉ nhi, cười hì hì nói, nhân ra. Không biết, còn tưởng rằng ngươi nhiều một cái thân đệ đệ. Này thân màu xanh lục xiêm ý cấp dịch ca nhi ăn mặc, không đơn thuần chỉ là lớn, còn hiện dịch ca nhi càng thêm gầy ba ba, cấp quý tỷ nhi ăn mặc, lại hiện đặc biệt tinh thần, xem ra, quý tỷ nhi liền thích hợp xuyên tươi sáng nhan sắc. Khánh thị ở một bên cười nói, ta chính gọi người tìm trong nhà dư lại bố, xem ra một hơi nhi tìm tươi sáng ra tới, càng tính nhiều làm mấy bộ, đại đổi xuyên. Nhân quý tỷ nhi đám. Người xem như đường mai nương phương diện thân thích, đường thái thái đau nữ nhi, tự nhiên cũng coi trọng nàng thân thích, này hội kiến khánh thị đối quý tỉ nhi đám người để bụng, đảo cực vừa lòng, gật gật đầu nói, phải nên như thế, tìm xem còn có dư lại xa tử không có, nếu có, làm mấy đỉnh mùng, đem trong nhà mấy đỉnh cũ thay đổi xuống dưới. Khánh thị ứng, kéo qua đường thiếu hoa nói, mang theo mỗi mỗi đám người đi ra ngoài, nhưng đến giúp mắt thấy. Đừng chỉ lo chính. Mình chơi, trở về nếu thiếu một cây tóc, liền phải hỏi các ngươi. Yên tâm đi, bảo đảm hảo hảo đưa về tới. Đường thiếu hoa cười nói, lại không đi xa, các ngươi liền an tâm là. Phương văn phượng thấy quý tỉ nhi mặc vào nam trang đẹp, nhào nói, ta cũng muốn thay nam trang. Ngươi này thân trang điểm khá tốt nha, như thế nào muốn đổi. Đường mai nương cười xem phương văn phượng nói quý tỷ nhi thay Nam Trang, nhân gia cũng đem nàng coi như nam hoa, nhóm người này nam hoa. Đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ngươi giống như là vạn lục tùng chung một chút hồng, bắt mắt đâu. Nếu là cũng thay đổi Nam Trang, liền không đặc sắc lạc. Phương Văn Phượng bị Đường Mai nương như vậy vừa nói, nhìn xem chính mình trên người xiêm y, vẫn là hôm kia mới làm, là kinh khi nhất lưu hành một thời kiểu dáng, cái này muốn thay Nam Trang Sát thật cũng có chút không bỏ được, không khỏi đứng lên vẫy vẫy to rộng tay áo nói, kia tính, ta liền không đổi. Đại nhân lại. Dặn dò vài câu, đường đăng đã gọi người bộ xe ngựa chờ ở cổng lớn, quý tỷ nhi lúc này mới đi theo Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa bọn họ phía sau đi ra ngoài. Loạn đạn bánh bao chiên, sửa chữa, đoàn người ở trên phố lược đi dạo, sợ mấy cái tiểu hài tử đã đói bụng, liền thượng trả lâu, nhân đồng hành còn có cách tiêu cùng Phương Văn Phượng. Đường đăng ngược lại yên tâm không ít, cười nói, có tiêu ra chấn, tiểu thiếu ra bọn họ đảo nghe lời khẩn, nếu là chỉ cần ta một cái mang theo tới, chỉ sợ còn nói bất động bọn họ nhanh như vậy liền đi lên an tính ngồi. Phương tiêu thấy tất cả đều là hài tử, cũng sợ có cái sơ suốt, liền tưởng bao cái nhã gian, không nghĩ mấy cái nam hải tử sớm đặt mông đi bá ở lầu hai bên cửa sổ một chương bàn lớn thượng, thăm dò xem dưới lầu phong cảnh. Hứng thú bừng bừng chỉ điểm khởi dưới lầu trải qua người tới. Phương tiêu bất đắc dĩ, chỉ phải kéo quý tỉ nhi cùng phương văn phượng cũng đi lên ngồi, hướng đường đăng. Nói, ngươi cũng cùng nhau ngồi xuống bãi, đã là ra tới, cũng đừng giữ lễ tiết. Nghe được nói như thế, đường đăng liền cũng ngồi xuống, cười nói, mỗi lần đi theo ra ra tới, ra cũng cho ta chỉ lo cùng nhau ngồi, lúc này theo tiểu thiếu ra cùng tiêu ra ra tới không thiếu được thiệt mặt mũi thác cái đại, cũng nghỉ chân một chút. Nhất thời Phương Văn Long nhớ tới vừa mới nhìn chúng một cái mặt nạ, lại đã quên mua, hét lên, "Đường bá, vừa mới ta nhìn chúng cái kia mặt nạ. Đợi lát nữa trở về nhưng đến nhắc nhở ta mua tới, cái kia mặt nạ cực kỳ thú trí, sợ lần tới không đến bán đâu. Nha, đợi lát nữa trở về đi một con đường khác mới gần, lại vòng chỗ đó đi, càng đi càng xa." Đường đăng vội đứng lên nói, các ngươi ăn trước, ta đi giúp ngươi đem mặt nà mua tới, trở về vừa lúc các ngươi không sai biệt lắm ăn xong, cũng không đến quá muộn trở về. Phiền toái tiêu ra nhìn bọn họ, ta đi một chút sẽ về. Nói không đợi phương tiêu trả lời, đã là, đặng. Đặng, chạy xuống lâu đi. Tiểu nhị sớm lại đây hỏi yếu điểm cái gì trà bánh, phương tiêu cầm thực đơn cười hướng quý Tỷ nhi nói. Lúc trước liền nghe nói ngươi cùng văn long thiếu hoa bọn họ cùng nhau đi học đường, tiên sinh tán ngươi nhận tự mau, này thực đơn tự tuy nhiều điểm, lượng cũng không làm khó được ngươi, ngươi xem trước điểm mấy cái trà bánh bãi. Nhị cứu cứu ngươi trước điểm, bằng không, làm các ca ca tỉ tỉ trước điểm. Quý Tỷ nhi cười nói, chờ các ngươi điểm. Xong, ta lại điểm một cái thích ăn là đến nơi. Quý Tỷ nhi lần đầu tiên tới nơi này, liền trước điểm hào. Đại gia nhúng nhường một phen, đều cười nói làm quý Tỷ nhi trước điểm. Quý Tỷ nhi chỉ phải tiếp nhận thực đơn lật xem lên. Phương Văn Phượng ở bên cạnh tò mò nhìn nàng, chính mình cũng thượng học đường, nhưng là muốn đem này thực đơn tự nhận toàn, cũng có chút khó khăn. Quý Tỷ nhi chẳng lẽ còn thật có thể nhận được toàn, nếu là đợi lát nữa niệm sai rồi đồ ăn danh, liền. Có việc vui, nơi này nghĩ, trên mặt liền trồi lên một tia cười trộm tới. Phương Văn Phượng tuy là con vợ lẽ, nhưng bởi vì trong nhà phải nàng một nữ hài tử, đại nhân luôn luôn đau, mỗi lần đến đường ra, đường ra mọi người cũng là cực chiếu cố, lúc này tới quý Tỷ nhi, tuổi tác không lớn, lại so với nàng được sủng ái, nho nhỏ trong lòng liền có điểm chịu không nổi, một lòng tưởng áp quá quý Tỷ nhi một đầu, đem đại nhân tầm mắt kéo về đến trên người mình, này dọc theo đường đi, ra tới dạo. Thấy quý Tỷ nhi cũng không có nháo ra cái gì ở nông thôn hải tử sơ vào thành chê cười, đối đủ loại mới là đồ vật chỉ nhìn xem, cũng không có đại kinh tiểu quái, trong lòng loang thoáng cảm thấy, cái này tiểu đường muội không phải đơn giản như vậy, liền thu hồi coi khinh tâm. Chỉ là lúc này thấy nàng chính xác xác có chuyện là xem thực đơn, lại cực muốn nhìn nàng niệm chữ sai quân thái. Phương tiêu thấy quý Tỷ nhi còn không có xem xong, dương tay kêu tiểu nhị trước. Thượng trà Cười nói, 9 tháng cúc hoa hương, liền thượng cúc hoa trà bãi. Một bên cùng quý tỷ nhi nói, hiện nay mùa cua, điểm mấy cái gạch của bao nếm thử bãi. Quý tỷ nhi xem lâu như vậy thực đơn, lại là bởi vì này cổ đại thực đơn, nó không có xứng đồ a a, có chút tên nhìn cũng không biết là thứ gì, chỉ phải đem kia xem hiểu báo ra tới, tam ti lông mày tô, du tảng, gạch của bao, hoa quế rượu nhưỡng viên. Bánh bao chiên, nghe Quý Tỷ Nhi báo một chuỗi tên, Phương Tiêu. Cười nói, không biết, còn tưởng rằng Quý Tỷ Nhi là một cái thực ra đâu. Nghe một chút này báo, nhưng tất cả đều là này trà lâu chiêu bài trà bánh đâu. Nơi này bánh bao chiên, nhất nổi danh. Tiếp theo đại gia cũng các điểm một cái thích ăn. Phương Tiêu thấy một bàn tất cả đều là hài tử, không thiếu được chính mình động thủ, cho bọn hắn một người đảo thượng một ly trà. Đào xong ngẳng đầu hướng cửa sổ tiếp theo xem, lại thấy một cái thời trước bạn tốt đi qua, nhớ tới cùng hắn. Còn có một cọc sự muốn nói, gấp hướng mấy cái hài tử nói, các ngươi hảo sinh ngồi đừng chạy loạn, ta đi xuống thấy một người, một lát liền đi lên, có nghe hay không? Phương Văn Long lớn nhất, lúc này đại biểu đại gia nói, nhị bá ngươi chỉ lo đi, nơi này có ta đâu, không có việc gì. Phương tiêu cười một cái, kêu lên tiểu nhị. Trước đề bạc cho hắn, phân phó nói, này trên bàn mấy cái hài tử muốn ăn cái gì, ngươi chỉ lo đi lên. Nói lại quay đầu lại dặn bảo Phương Văn Long. Chờ nói, không được gây chuyện, không được chạy loạn, chờ ta trở lại. Nói vội vàng đi xuống lầu, nơi này dư lại một bàn hài tử, đại gia nói nói cười cười chờ trà bánh đi lên. Quý tỉ nhi dọc theo đường đi đi khác, đảo đem trong ly trà uống xong rồi, đang muốn lại đảo một ly. Thấy bánh bao chiên trước lên đây, trắng chẻo mập mặt viên vóc dáng mặt trên tùng tùng mềm mại, vừa thấy liền cảm thấy có co rãn, phía dưới lại chiên sốp giòn tiêu hương, muốn ăn đã là bị câu đi lên. Chờ mọi người đều hiệp, chính mình cũng hiệp một cái, dơ lên bánh bao tưởng phóng tới bên miệng, không nghĩ đường thiếu hoa thấy nàng đặt ở trước mặt cái ly không nước trà, đứng lên tưởng giúp nàng đảo một ly trà, rối ra tay lại không cẩn thận đụng tới nàng chiếc đua đuôi. Bao đại chiếc đũa tiêm, quý tỉ nhi một chút lấy không xong chiếc đũa, chiếc đũa đuôi đoan xuống phía dưới trầm xuống, đỉnh ở trên bàn, đương, một vang, nhất thời hai tay cùng sử dụng, luống cuống tay chân. Muốn cầm chắc chiếc đũa, hai chi chiếc đũa đầu lại đột nhiên một dao nhau, đem hiệp ở chiếc đũa tiêm bánh bao chiên bắn ra, phúc một tiếng, bánh bao chiên liền như ám khí giống nhau bắn ra, hảo xảo bất xảo vừa lúc bắn ở đang muốn hướng bên cạnh một khác trương thực trên bàn ngồi xuống hai cái người thiếu niên trong đó một cái mua bàn tay thượng, người thiếu niên lanh không ngại bị phóng tới bánh bao chiên phỏng. A, một tiếng, dương mắt chiều quý tỷ nhi này bàn xem ra. Kêu lên, có thể hay không ăn cái gì a? Như thế nào đem bánh bao chiên ném đến bên này? Quý tỷ nhi vội xin lỗi nói, vị này đại ca, ngượng ngùng, lại là ta lỗ mãng, ngộ thương rồi ngươi. ngươi nhìn xem Nếu là chính xác bị phỏng, chúng ta bồi ngươi tiền thuốc men như thế nào? Người thiếu niên thấy này trên bàn ngồi bốn cái hài tử, cho rằng bọn họ lấy bánh bao một bên ăn một bên chơi, chơi chơi liền ném quá bên này, hừ một tiếng nói, đây là trước tay của ta, nếu là trước. Đến ta đôi mắt, xem các ngươi như thế nào bổi, ăn cái bao cũng loạn ném, không đại nhân giáo dưỡng nha. Ngươi nói cái gì nha? Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa thấy đối phương cũng bất quá 13, 4 tuổi thiếu niên, nói chuyện lại như thế không thuận theo không buông tha, nhất thời cũng nổi giật, vỗ cái bàn đứng lên nói, đều xin lỗi, còn muốn thế nào? Chính là, chính là, chỉ là không cẩn thận mà thôi, đều nói bồi các ngươi tiền thuốc men, còn muốn thế nào? Phương Văn Phượng tuy rằng muốn cùng quý tỉ nhi tranh sủng, nhưng lúc này thấy có người ngoài muốn khi dễ nàng. Nói nàng không đại nhân giáo dưỡng, trong lòng liền không thuận theo, cũng đứng lên hát đẹp, hoa, phản, phản, mấy cái tiểu thí hải một bên ăn bánh bao một bên chơi, ném bánh bao lại đây bị thương người, còn hùng hổ dòa người, đây là cái gì thế đạo? Một cái khác xuyên áo tím thiếu niên hát đẹp nói, các ngươi là nhà ai hải tử, lá gan lớn như vậy, như thế nào, tưởng tới, cửa cáo chặn nha. Phương Văn Phượng ở nhà cùng mấy cái ca ca đấu võ mồm, không ai đấu quá nàng, lúc này nhanh mồm dẻo miệng nói, xem chúng ta tiểu, liền tưởng khi dễ chúng ta nha. Đúng rồi, đúng rồi, ta yêu nhất khi dễ tiểu hài tử, đặc biệt là ngươi như vậy tiểu cô nương. Bị ngộ thương cái kia hồng sam thiếu niên vuông Văn Phượng năm số tuy nhỏ, miệng lại nhất sẽ nói, lúc này khí cực phản cười nói, tiểu tâm thật cho ta khi dễ, ngươi không chỗ khóc đi. Quý tỷ nhi vuông, văn phượng ra cửa tử, lại che chở chính mình, này sẽ lại cũng sợ nàng chính xác bởi vì nói chuyện đắc tội với người, bị người khi dễ, vội đứng lên nói, vị này đại ca, là ta không cẩn thận ngộ thương ngươi, ta hướng ngươi nhận lỗi, đợi lát nữa ta cứu cứu trở về, làm hắn bồi ngươi tiền thuốc men, ngươi xem như vậy được không? Hồng Sam thiếu niên cùng áo tím thiếu niên vừa nghe đối phương nguyên lai like có đại nhân bồi tới, gieo lên đang muốn tìm các ngươi ra đại nhân bình phân. "Sử đâu, tới vừa lúc." Nhìn xem có ai ra Hải tử thượng trà lâu ăn bánh bao loạn vực. "Lại không phải cô y ném qua đi ngươi bên kia, chỉ là vừa mới không cẩn thận bắn đi ra ngoài." Quý tỷ nhi giải thích nói, "cũng không nghĩ tới sẽ ngộ thương rồi ngươi." Đường Thiếu Hoa thấy Quý tỷ nhi hướng đối phương cẩn thận lấy lòng, còn tưởng rằng nàng sợ hãi, kéo tay nàng nói, "Quý tỷ nhi đừng sợ, có chúng ta đâu." Chính ẩm ý, cửa thang lầu thượng lại đi tới hai cái ước 13, 4 tuổi. Thiếu niên, nghe thấy bên này la hét ẩm ý, đều kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi ước chúng ta đi lên, là ước tới cãi nhau nha? Hoa, các ngươi đã tới, chờ nửa ngày không thấy các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi không tới đâu. Hồng Sam thiếu niên quay đầu thấy cửa thang lầu hai cái thiếu niên đến gần, giải thích nói, bị một cái tiểu thí hải bị thương mu bàn tay. Đang muốn giáo hấn hắn vài câu, ai ngờ hắn còn không phục lý, mấy cái liên hợp lại mắng hồi chúng ta đâu. Cùng. Tiểu hài tử so đo cái gì? Đi lên trong đó một thiếu niên đạm đạm cười, ngồi hướng bên cạnh bàn nói, hảo, đừng xào, kêu đồ vật đi lên ăn là đứng đắn. Hồng Sam thiếu niên cùng áo tím thiếu niên bị hắn vừa nói, đảo chính xác im miệng. Quý tỷ nhi đám người thấy đối phương lại có bằng hiu tới, cho rằng còn có đến xảo. Không nghĩ đi lên bạch sam thiếu niên một câu, khiến cho hồng sam thiếu niên cùng áo tím thiếu niên tức hỏa, nhất thời đều có chút kỳ quái, lấy mắt đi xem cái kia. Bạch sam thiếu niên, thấy hắn thái dương rộng lớn, mày kiếm tinh mắt, một bộ làm người tin phục bộ dáng, đảo nhìn nhiều vài lần. Lại nghe hồng sam thiếu niên đối bạch sam thiếu niên nói, tử ninh, lúc này hẹn các ngươi ra tới, lại là vì ca ca ta muốn cưới tẩu tử sự. Gia phụ gia mẫu nhìn chúng hai vị cô nương, chỉ là lưỡng lự định gia vị nào, bởi vậy tưởng thỉnh tử ninh cùng ngươi đề đề nói một tiếng, có không trừ cái thời gian giúp mắt thấy một chút hai vị cô nương tướng mạo, nhìn xem vị nào càng có thể vượng ca ca ta chút, cái này à, lại có chút khó, này trận gia phụ không cho đề đề ra cửa, nói hắn năm nay phạm thái tuế, chỗ nào cũng không chuẩn đi. Danh gọi tử ninh bạch sam thiếu niên Thấy hồng sam thiếu niên đã là vội vội Giúp hắn đổ trà Bưng lên uống một ngụm nói Tới nơi này Cũng chỉ có thể uống uống cúc hoa trà thôi Thấy hạ tử ninh đem để tài xoa khai Hồng sam thiếu niên lại vẫn là chưa từ bỏ ý định Nghĩ nghĩ nói Tử ninh đề đề đã Là không thể ra cửa Kia có không thỉnh tử ninh đi giúp mắt thấy xem đâu Hôn nhân đại sự Ca ca ta liền sợ cưới sai rồi người Hạ tử ninh cùng hồng sam thiếu niên cùng áo tím thiếu niên từng cùng nhau đường xa cầu học, đã làm một thời gian cùng trường, lúc này thấy hắn lui mà cầu tiếp theo, làm chính mình đi giúp mắt thấy xem, đảo không hảo lại cự tuyệt, chỉ cười nói, xem tướng mạo cái này, cùng ta để để so sánh với, ta liền ra lông cũng không tính, chỉ sợ phản lầm ca ca. Ngưỡi! Không sao, không sao, chỉ cần ngươi chịu đi là đến nơi. Hồng Sam thiếu niên lúc này nghe được Hạ Tử Ninh khẩu khí buông lỏng, vui mừng quá đối nói, trước cảm tạ Tử Ninh. Hạ Tử Ninh đang định nói chuyện, lại nghe đến cửa thang lầu có cái thanh âm nói, nha, này không phải Tử Ninh sao, hôm nay cũng thật xào. Quý tỷ học lễ nghi, sửa chữa, Hạ Tử Ninh ngẩn đầu vừa thấy, thấy cửa thang lầu đi lên tới hai người, trong đó một cái lại là một vị bổn gia thân thích hạ. Chính lễ! Ấn bối phận tới nói, muốn gọi hắn vì thúc thúc, vội hô một tiếng, cười nói, thúc thúc cũng tới chỗ này uống trà sao, thật đúng là xảo. Giới thiệu một chút, vị này lại là bổn da chất nhi tử ninh. Hà chính lễ quay đầu đôi sóng vai đi lên phương tiêu nói, hắn tổ phụ là hạ giam chính. Nguyên lai là hạ công tử. Phương tiêu hai mắt sáng ngời, vội đi lên thấy một cái lễ. Hạ giam chính vì chính ngũ phẩm quan, tuy là khâm thiên giám đầu nhi. Nhiên chỉ suy tính lịch, Pháp là một cái nước trong bộ môn, ở triều nội cũng không hiển hách, nhưng là ở phương tiêu đám người xem ra, này lại là một cái cực đại quan nhi, lúc này thấy hắn tôn tử, đương nhiên tưởng kết giao, hạ tử ninh vội giới thiệu bên người mặt khác mấy cái thiếu niên, bị quý tỉ nhi ngộ thương rồi mu bàn tay hồng sam thiếu niên lại là một vị tưởng họ thất phẩm quan viên con thứ hai tưởng hán bình, một vị khác áo tím chính là hắn đường huynh. Phương Tiêu làm trưởng quầy, nhất. Trưởng Tụ Thiện Vũ, lúc này thấy được cái khác vài vị cũng là quan gia thiếu gia, tự nhiên cũng là nhất nhất gặp qua, báo thượng chính mình danh hào, lại cười nói, thiếu gia hạ thiếu gia, nếu có nữ quyến muốn mua hàng gia, chỉ lo hướng cửa hàng tìm ta, nhất định đem kia lưu lại hảo gia lấy ra tới. Nói lại vẫy tay làm lân bàn quý tỷ nhi đám người lại đây gặp qua hạ tử Ninh đám người. Hồng Sam thiếu niên tưởng hán bình thế mới biết Phương Tiêu lại là cùng bọn họ đối mắng. Mấy cái hải tử trưởng bối, vội đem chuyện vừa rồi nói. Phương Tiêu nghe được thẳng nhíu mày, thấy Quý Tỷ Nhi đám người mắt to chừng mắt nhỏ, cỏ tới cỏ lui lại đây, quát, còn không hướng tưởng thiếu ra hạ thiếu ra đám người nhận lỗi. Vừa thấy này trận thế, Quý Tỷ Nhi vội dẫn đầu đi lên chiều tưởng hán song song một cái lễ nói, vừa rồi là ta không phải, còn thỉnh thứ lỗi. Tưởng hán bình này sẽ khí lại tiêu, nhàn nhạt nói, vị này tiểu ca nhi, ăn bánh bao như thế nào có, thể loạn ném đến người khác trên bàn đâu. Vị này lại là ta cháu ngoại gái, hôm nay mới đến Kinh Thành, không hiểu lễ địa phương còn thỉnh thứ lỗi. Phương tiêu vội nói, nàng ở nông thôn ra quán, lại kêu vài vị thiếu ra chê cười. Tưởng hán bình thấy quý tỉ nhi chứ nam trang, cũng không biết nàng là nữ hoa. Vừa rồi hoảng hốt nghe được Phương Văn Long nói biểu muội, cũng không lắm để ý, này sẽ nghe được Phương Tiêu nói là cháu ngoại gái, thầm nghĩ, nguyên lai là một vị tiểu. Thôn cô, này không hiểu lễ, cũng là chuyện thường. Trong lòng nghĩ, liền đối với Phương Tiêu nói, tiểu hài tử thích nhất một bên ăn cái gì một bên chơi, chỉ là lúc này là ngộ thương rồi ta, nếu là ngộ thương rồi người khác, lại là khó làm đâu. Quý Tỷ nhi thấy được Phương Tiêu thật cẩn thận nói chuyện. Nói vậy thật hiểu lầm chính mình, một bên ăn một bên chơi mới có thể đem bánh bao ném tới tưởng hắn ngang tay trên lưng, nhất thời vội giải thích vừa rồi tình huống, chỉ là nơi. nào giải thích đến minh bạch, đảo làm Phương tiêu chừng mắt nhìn nàng vài lần. Hạ Tử Ninh đám người thấy quý tỉ nhi khuôn mặt nhỏ chứng đến đỏ bừng, cũng không muốn lại cùng nàng so đo, cười nói, tính, cũng không cùng nàng so đo. Hạ tử Ninh đám người nói, nhân còn có việc, lại đi trước đi rồi. Đợi đến bọn họ vừa đi, phương tiêu liền kéo xuống mặt tới, mắng phương văn phượng nói, “Sưa nay là như thế nào dạy ngươi, ở nhà như thế nào cùng các ca ca nháo đều được, ra tới thấy. Người lại đến hiểu lễ, lúc này như thế nào liền cùng người xảo đi lên, nếu không phải hạ thiếu ra đám người thấy các ngươi tiểu, không muốn cùng các ngươi so đo, có các ngươi đẹp, nói quay đầu mắng quý Tỷ nhi, này trong kinh không thể so ở nông thôn. Tùy tay chính là một cái quý nhân, ngươi ngộ thương rồi nhân ra, nên vội vàng nhận lỗi, như thế nào còn cùng người xào. Quý Tỷ nhi vừa mới đã là vội vàng xin lỗi, chỉ là kia hai vị thiếu gia đắp thế không buông tha người mà. Thôi, Phương Văn Long vội vì quý Tỷ nhi giải thích. Quý Tỷ nhi giải thích không rõ, thở dài, chỉ phải dừng lại lời nói. Lại nói Phương Văn Phượng bị Phương tiêu một mắng, trong lòng ủy khuất, hồng con mắt nói. Vốn là bọn họ mấy cái thấy chúng ta còn nhỏ, liền tưởng khi dễ chúng ta tới, cha ngươi còn mắng chúng ta. Quý Tỷ nhi vuông văn phượng bởi vì chính mình ăn mắng, trong lòng cũng khó chịu, đi lên kéo tay nói, văn phượng tỷ tỉ, tỉ, là ta không tốt, liên lụy ngươi. Phương Văn phượng vuông tiêu trách các nàng vài câu, lại bận về việc cùng hà chính lễ nói chuyện, không hề để ý tới nàng, thấp giọng cùng quý Tỷ nhi nói, cha cực nhỏ mắng chửi ta. Nhưng lần này lại cũng trách chúng ta ở Kinh Thành không có gì địa vị, vừa thấy quan gia người, phải cúi đầu. Cha thường khi cùng vài vị ca ca nói, muốn bọn họ hảo sinh đọc sách, bác cái công danh, cũng hảo dương mi thổ khí, đáng tiếc vài vị ca ca đều không lớn sẽ đọc sách. Hắn lại nói ta là nữ hài tử. Có thể lược nhận được mấy chữ cũng thực không tồi, lại không trông kệ vào cái gì. Ta không phải mẫu thân sở ra, nghe được cha nói. Có đôi khi liền tưởng tranh một hơi, vừa thấy người liền tưởng theo lý cố gắng, lại, quý tỉ nhi thở dài một hơi, xem ra trong kinh thành coi trọng môn hộ suốt thân cực nghiêm trọng, đường ra phương ra đám người đến ở nông thôn, là cỡ nào chịu người tôn kính, ở chỗ này lại thấp người một đầu, đợi đến phương tiêu cùng hà chính lễ nghị xong rồi. Sự, tặng hắn xuống lầu khi, đường đăng này sẽ cũng mua mặt nào đã trở lại, nghe được mấy cái hải tử cùng người cãi nhau, dòa không được kia chính là tưởng gia thiếu gia, há là nhà chúng ta trêu chọc đến khởi, Vẫn là mau chút về nhà đi, sợ ngày mai phải nhờ người trở lên môn nhận lỗi. Hoa, muốn hay không như vậy nghiêm trọng? Quý tỷ nhi vừa nghe, ngây dại. Phương Tiêu thấy bọn họ chọc sự, liền không yên tâm chỉ làm đường đăng đưa bọn họ hồi đường phủ, lại kéo Phương Văn. Phượng cùng nhau tặng bọn họ trở về, trở lại đường phủ, nghe được Quý tỷ nhi đám người cùng tưởng gia thiếu gia cái nhau. Quả nhiên đem đường Minh Sơn đám người hoảng sợ, lại không hảo quá mức trách cứ Quý tỷ nhi, chỉ nói, tưởng ra tuy chỉ là thất phẩm quan, ở trong kinh lại hơi có chút thế lực, chúng ta lá trà phô có một số việc hạng cũng đến cùng tưởng ra giao tiếp, trăm triệu đắc tội không được. Ngày mai còn phải lấy người mang chúng ta thân thượng hắn trong phủ đi nhận. Lỗi, đại ý không được. Trịnh Minh phát cùng xảo nương hỏi rõ sự tình trải qua, làm cho đường gia mọi người nói Quý tỷ nhi nói Ở nông thôn còn thủ lễ, như thế nào tới rồi trong kinh liền làm ẩm ý, liền tính là ngươi mợ các nàng, cũng không dám cùng nhân gia quan gia thiếu gia xảo, là ai mượn ngươi lá gan, một cái ở nông thôn tiểu nha đầu, này liền dám cùng người xảo đi lên. Quý tỉ nhi lần đầu tiên nghe thế trở lời nói nặng, không tự chủ được đỏ hốt mắt, đi đến cái bàn biên, cầm chiếc đũa làm mâu ở trà lâu phát sinh sự, nói, cái kia bánh bao thật sự không phải ném quá khứ. Chỉ là lấy không xong chiếc đũa bắn qua đi mà thôi. Xảo nương tự nhiên nói mặc kệ là ném quá khứ vẫn là đạn quá khứ, cùng người cãi nhau liền không đúng, mọi người thấy, vội hòa giải, chỉ thuyết minh nhi mang nàng đi tưởng ra nhận lỗi, nhân ra thấy nàng tiểu tiểu hài tử, tất sẽ không mang thù, yên tâm được rồi linh tinh. Đến buổi tối, quý Tỷ nhi lại đem hôm nay sự cùng xảo. Nương trịnh minh phát nói một lần, xảo nương liền ôm chầm nàng nói. Chúng ta hiện nay sống nhờ ở đường ra, tuy nói là ngươi mợ ra, rốt cuộc không phải chính mình ra, mọi việc muốn xem điểm. Bọn họ là trà thương, sợ nhất đắc tội quan gia. Ngày mai muốn mang ngươi thượng tưởng ra nhận lỗi, một giả đã là sợ tưởng ra thật nhớ thù, hai người lại là muốn nương cơ hội này cấp tưởng ra tặng lễ. Này tặng lễ a, cũng đến suốt binh có danh nghĩa, lúc này vừa lúc mượn ngươi đắc tội. Bọn họ cớ tới cửa đi. Lại không đơn giản là bởi vì ngươi mà tiêu pha, nếu có thể thuận lợi tặng lễ, ngươi mợ không chừng còn phải tán ngươi hảo chân đầu, giúp đỡ bọn họ đem lễ đưa ra đi, ngươi cũng đừng thương tâm. Chị Minh Phát nghe xảo nương an ủi Quý Tỷ Nhi, ở bên cạnh nói, Quý Tỷ Nhi cũng 6 tuổi nhiều, cả ngày đi theo một đám các ca ca nháo, chứ bỏ lược nhận biết mấy chữ, cũng không đứng đắn học chút lễ nghi, lúc này mới sẽ nháo xảy ra chuyện tới. Muốn ta nói, ngày khác khởi, liền đi theo đường phụ lão ma, ma học chút lễ nghĩa mới là. Thiếu nương cũng gật gật đầu nói, ngươi còn phải đến sang năm khai xuân mới khai khảo, chúng ta cũng đến ở đường gia chủ thượng một năm, càng tính cùng Mai nương các nàng nói một chút, làm quý tỷ nhi đi theo ma, ma học chút lễ nghĩa, cũng đi theo các nàng tú nương học chút kim chỉ, không dám nói làm nàng trở thành tiểu thư các, cũng đến đi ra ngoài sẽ không thất lễ mới là. Thiếu nương thấy quý tỷ nhi Vẫn là không nói lời nào, sờ sờ nàng đầu nói, nhân ngươi là tiểu nữ nhi, luôn luôn cũng coi như ngoan ngoán, đại gia liền nhiều thương ngươi chút, lại đem ngươi túng không biết trời cao đất dày. Nơi này là trong kinh, không thể so chúng ta ở nông thôn, sao có thể tùy tiện cùng người xảo. Không biết liền nói ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, biết đến, lại sẽ nói ngươi nông thôn đến, tịnh cấp đường ra mất mặt. Trong nhà tất cả đều là nam hải tử. Đại ca ngươi ra mấy cái cũng là Nam Hải, từ nhỏ liền đi theo hai bên Nam Hải tử hốn, không cái biết văn thức lễ tỉ tỉ linh tinh mang theo, khó tránh khỏi học Nam Hải tử lỗ mãng. Chỉnh minh phát lắc đầu, cũng may bây giờ còn nhỏ, chậm dãi giáo, cũng có thể sửa lại lại đây. Nhà ta quý Tỷ nhi học cái gì đều mau, này theo thùa tuy không đứng đắn học quá, xưa nay cũng đi theo ta sâu kim cầm tuyến theo cái gen, cái này đảo không làm khó được nàng chỉ là từ nhỏ chúng ta liền sủng, tính tình nuông chiều. Chút, thật đúng là đến làm trong phủ hiểu lễ nghi các ma, ma sinh giáo giáo mới là." Thiếu nương trầm ngâm một hồi nói, "Đãi ta đến lúc đó cùng Tam Tẩu nói một tiếng, làm trong phủ ma, ma bớt thời giờ giáo giáo quý tỷ nhi." Ngày hôm sau, Đường Mai nương quả nhiên mang theo quý tỷ nhi hướng tưởng ra đi nhận lỗi, chính xác thuận lợi đem lễ tặng đi ra ngoài, khi trở về cùng thiếu nương nói, Quý tỉ nhi hôm nay biểu hiện rất ngoan ngoán, tưởng phu nhân còn khen nông thôn đến, có. Thế như vậy liền không tồi, không nên hơi một tí liền tới câu nông thôn đến có được không? Quý tỉ nhi trong lòng có điểm nín thở, lại khó mà nói cái gì. Đường mai nương thấy quý tỉ nhi không vui, cười xoa bóp nàng gương mặt, đầu nàng nói, như thế nào một hồi phủ liền phòng má tử, ai cho ngươi khí bị, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi đánh hắn. Có phải hay không Long Ca Nhi? Nếu là hắn, ta làm hắn cho ngươi xin lỗi. Không phải. Quý tỉ nhi lắc đầu, giật nhẹ đường Mai Nương. Tay áo giác nói, ta nương làm ta đi theo trong phủ vài vị ma ma học lễ nghi. Ngươi cùng các ma ma nói một tiếng. Ta nói là lo lắng cái gì? Nguyên lai là sợ học lễ nghi khi, các ma ma sẽ khắc nghiệt ngươi nha. Đường Mai Nương cười nói, yên tâm, các nàng nhất yêu thương tiểu nữ hài. Ngươi nếu học hào, các nàng đau còn chưa kịp đâu. Đường phủ nữ hài tử hiện nay chỉ có lục tuyển sở ra nữ nhi đường thiếu nguyệt, đáng tiếc nàng còn nhỏ, còn không thể, trong phủ mấy cái ma. Ma chính nhàn đến nhàm chán, thấy đường mai nương cùng xảo nương lánh quý tỷ nhi tới, làm các nàng giáo lễ nghĩa chờ cái này tinh thần tỉnh táo, đều cười nói, quý cô nương nhìn chính là thông minh lanh lợi, nhiều nhất 3 tháng đảm bảo đi ra ngoài tựa như một cái tiểu thư khuê các. Cô nãi nái cùng chị nãi nãi chỉ lo yên tâm giao cho ta nhóm là được. Hai chỉ tiểu động vật nói là học lễ nghĩa, bất quá là nói một chút các loại trường hợp khi nên chú ý cái gì, cái gì nên. Nói, cái gì không nên nói linh tinh, cũng không có giống quý tỉ nhi tưởng tượng Trung Hoàn Châu cách cách chung cái kia tiểu yến tử đi theo ma ma học quy củ khi như vậy oanh liệt thê thảm. Đường ra bất quá trả thương, đối quy củ gì đó chú ý cũng không quá nghiêm khắc. Huống hồ. Hiện nay huấn luyện quý tỉ nhi, lại không phải muốn cho nàng tiến cung, cũng không phải muốn cho nàng đi làm quý phu nhân, chỉ làm nàng lược hiểu lễ nghĩa, đi ra ngoài sẽ không thất lễ là đến nơi. Hơn nữa quý tỉ nhi còn nhỏ, các ma ma cũng không quá tấn đương một chuyện tới nghiêm khắc yêu cầu, bởi vậy thượng, quý tỷ nhi chỉ học được hơn một tháng, liền tính là học xong quy củ, đợi cho học kim chỉ khi, quý tỉ nhi lại rất là ngạc nhiên phát hiện. Chính mình giống như di chuyển lão nương khéo tay, theo thuận buồn xuôi gió, không bao lâu là có thể theo ra đơn giản đồ vật tới. Qua năm, đảo mắt liền gần nguyên tiêu. Quý tỷ nhi kim chỉ đảo ngày càng tinh tiến chút. Hôm nay, theo một bức hỷ thước đăng chi, theo công tuy không lắm hảo, chính mình nhìn lại vừa lòng, liền muốn tìm lão nương bình luật bình luật, ra chính mình cửa phòng, đi vào ở tại cách vách xương phòng cha mẹ cửa sổ ha Cần lại đi vài bước qua đi gõ cửa phòng, lại nghe trong phòng truyền đến trịnh minh phát thanh âm nói, xảo nương, chúng ta mang đến bạc chỉ sợ không đủ dùng bãi, đều do ta, lần trước nhìn thấy mấy quyển sách cổ liền rời không ra chân, lại nóng vội tưởng mua, không. Nghĩ lại chúng ta bạc không nhiều lắm, sách cổ sở phí lại không ít, đào bạc liền mua. Xảo nương đáp, vốn di tấn đủ sự, chỉ là lần trước đường thái thái trúc thọ. Ta nghĩ chúng ta ở nhà nàng ăn không uống không, này thỏ lễ cũng không thể qua khó coi, liền ngoan hạ tâm mua một đôi kim hoa tai đưa cùng nàng chúc thỏ lễ, không nghĩ tới mai nương lại làm ta đi theo nàng phó mấy nhà thân thích yến hội, tuy không cần ta tặng lễ, lại không thể không đi theo nàng mua một chút son. Phấn đem chính mình giả dạng một chút, thường xuyên qua lại như thế, bạc liền không nhiều lắm, tam ca cũng có hỏi qua ta bạc có đủ hay không xử. Ta nghĩ hắn dù sao cũng là một cái tơi cửa con rể, liền không nghĩ lấy hắn bạc, chỉ đẩy nói tấn đủ sự, không cần lo lắng. Quý Tỷ nhi nghe được cha mẹ nói lên bạc không đủ sự nói, liền chưa đi đến môn đi, chỉ đứng ở cửa sổ hà phát ngốc, lại nghe đến trịnh minh phát tiếp tục nói, nếu là ngươi tam tẩu mai nương hỏi, ngươi cũng đừng. Nói không đủ sự, nàng không thể so ngươi đại tẩu. Nói nữa, chúng ta ở tại nhà nàng, ăn uống. Nếu còn muốn bắt các nàng bạc tới dùng, một khuôn mặt cũng không biết muốn gác chỗ nào. Xảo nương, ân, một tiếng nói, nếu chính xác không đủ, ta đem mang đến vài món trang sức trộm cầm đi đương chính là. Quý tỷ nhi biết, nhị cứu phương tiêu hiện nay đảo có bạc, chỉ là hắn cho rằng cha mẹ ở tại đường phủ, ăn mặc không cần chính mình ra bạc, liêu sẽ không thiếu bạc dùng. Tam cứu. Phương giao lại cho rằng đại cứu phương đạt cho cha bạc tấn đủ dùng. Nếu là thật không đủ, xảo nương là chính mình thân muội muội, tự nhiên sẽ không ngượng ngùng mở miệng. Nơi nào tưởng được đến cha mẹ hai người vì hắn suy nghĩ, sợ hắn là tới cửa con rể, cầm hắn bạc, cho người ta đã biết sẽ sinh ra nhàn thoại tới, bởi vậy là sẽ không theo hắn nói thật. Quý tỷ nhi đứng nghe xong một hồi, đang muốn tránh ra, cửa phòng lại đẩy ra, xảo nương đi ra, thấy nàng đứng ở cửa, cười nói: "Như thế nào chạm nơi này trúng gió?" Mau chút vào phòng đi, hôm nay theo cái gì, cấp nương nhìn xem, nói kéo quý Tỷ nhi trở về phòng, cười nói, chúng ta ở ngươi trong phòng nói chuyện, làm cha ngươi hảo sinh nhìn xem thư đi. Cha lúc này khảo tiến sĩ, có vài phần nắm chắc đâu, quý Tỷ nhi cũng sợ nhà mình lão cha lại lần nữa thi rớt, lại không dám nhận lão cha mặt hỏi hắn, sợ cho hắn tạo thành áp lực, này sẽ lặng lẽ hỏi chính mình lão nương nói, cha ngày đêm khổ độc. Hẳn là có điều thu hoạch bãi, cha ngươi nói, chỉ sợ lần này cũng không nhất định có thể thi đâu, chỉ là ngươi cứu cứu bọn họ nói cái này khảo tiến sĩ, hảo những người này là hợp với khảo 3 năm thứ, lúc này mới khảo chung, lần đầu tiên hoặc lần thứ hai là có thể khảo chung, chỉ là lông phượng sừng lân, đại gia chỉ làm cha ngươi làm hết sức, nói nếu lại không chúng, lần tới lại khảo chính là, chỉ là cha ngươi nếu lại khảo không chúng. Ta sợ hắn sẽ phai nhạt cái này tâm tư. Xảo. Nương từ khi tới trong kinh, có tâm sự đảo cùng Quý Tỷ Nhi nói một câu, thấy nàng nghe hiểu, lưỡng lự sự đảo cũng tới cùng nàng thương thảo. Xảo Nương nói chuyện, cầm Quý Tỷ Nhi đồ theo xem, thấy Quý Tỷ Nhi theo công tuy không được tốt lắm, nhưng là phối màu hoạt bát lớn mật, theo hỷ thức một bộ hỷ khí dương dương bộ ráng, không khỏi cười nói, chúng ta ở nông thôn chim chóc cũng thấy nhiều, theo khởi này những lại so với này trong thành người thêu hảo, các nàng nhìn, tất Cả đều là câu ở trong lòng chim chóc, lên liền không có chúng ta như vậy rất sống động hương vị, đảo đều nào nào. Nếu không phải ngươi năm trước tài học thêu cái này, chỉ sợ hiện nay đều có thể bình phong. Quý tỷ nhi nhìn xem xảo nương, thử thăm dò nói, nương, không bằng chúng ta thêu đồ vật đi ra ngoài bán, cũng có thể gia tăng kiếm nhận nhập. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta ở tại đường ra, Nếu là theo đồ vật đi ra ngoài đổi bạc, còn không cho người ta nói đường ra Bạc đãi chúng ta Xảo nương kéo quý tỉ nhi tới gần mép giường ngồi xuống Thấp giọng nói, chúng ta ở tại đường ra, làm chút chuyện gì, nói cái gì đó lời nói, đều phải cố đường ra mặt mũi Không thể giống ở nông thôn như vậy từ tính tình tới Đang nói, Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa ở ngoài cửa cười hô Quý Tỷ nhi Ngươi hôm kia nói phải cho chúng ta một người thêu một cái gối đầu bao, như thế nào không thấy động tính. Sớm theo hảo, chính là sợ các ngươi ngại. Xấu, còn không có tới kịp cho các ngươi đâu. Quý Tỷ nhi nghe được bọn họ thanh âm, khai cửa phòng làm cho bọn họ đi vào, tự hành đi phiên theo tốt hai cái gối đầu bộ ra tới cho bọn hắn. Này theo chính là cái gì? Đường thiếu hoa vừa thấy gối đầu trọng lên thêu một con xuyên màu đen quần áo. Trương đại màu vàng ngón chân, hư hư thực thực vịt đồ vật, trương đại miệng nói, thứ này sao lại có thể xấu thành như vậy? Phương Văn Long tiếp nhận gối đầu bộ, cũng kêu sợ hãi một tiếng, hắn cái kia theo một con đen tuyển, bộ dáng kỳ quái, như là lão thử lại không giống lão thử tiểu động vật. Này hai chỉ, một con là vịt Daner, một con là chuột Mickey, đều là siêu cấp đáng yêu tiểu động vật, ta phí thật lớn kính mới miêu hảo đồ theo ra tới. Các ngươi thế nhưng còn ngại xấu. Quý Tỷ nhi hoa hoa kêu lên, không thích nói, trả lại cho ta. Về sau không cho các ngươi theo đồ vật. Tuy rằng xấu, nhưng là này chỉ đồ vật xuyên quần áo, vẫn là man đặc biệt, ta. Lưu lại đi. Đường thiếu hoa thấy quý Tỷ nhi muốn cướp trở về, vội đem gối đầu bộ tàng đến phía sau nói, ta tin tưởng, người khác theo không ra như vậy xấu đồ vật tới, cho nên ngươi này chỉ là tiền vô cổ nhân. Nói thấy quý Tỷ nhi muốn đấm đánh hắn, cầm gối đầu bộ chạy như bay ra khỏi phòng đi. Này chỉ không giống lão thử lão thử, ân, tuy rằng xấu điểm, nhưng là cũng dòa không ngã ta, ta cũng lưu lại đi. Phương Văn Long cũng cầm gối đầu bộ tông cửa sông ra, không phải. Chuyển thuyết xuyên qua nữ luôn là có thể dựa vào một con chuột Mickey hoặc là vịt đa nở linh tinh đồ vật dẫn nhân chú mục, sau đó kiếm đồng tiền lớn gì đó sao. Như thế nào ta phí sức của chín châu hai hổ theo ra này hai chỉ vật nhỏ, lại bị ngại xấu. Rõ ràng không có gì thị trường nha. Quý tỉ nhi vuốt đầu nghĩ trăm lần cũng không ra. Theo lý thuyết, bọn họ là tiểu nam hài, hẳn là thích này đó cưu bản tiểu động vật nha. Chẳng lẽ cổ đại nam Hải không hiểu thưởng thức hiện đại đồ. Vật, xảo nương vuông văn long cùng đường thiếu hoa đoạt gối đầu bộ đi rồi, không khỏi cười nói, ngươi theo này hai chỉ vật nhỏ. Ta vừa thấy cũng dòa nhảy dựng đâu, đừng nói bọn họ, khó được bọn họ còn đuổi theo muốn, liền sợ buổi tối hôi cái này ngủ, sẽ làm ác mộc. Cái gì cùng cái gì sao? Như vậy đáng yêu tiểu động vật sẽ dòa người. Quý tỉ nhi hoàn toàn đối cổ đại người thẩm mỹ quan thất vọng rồi. Đang nói, Lý Mẫn Hoa mang theo Phương Văn Phượng lại đây đường ra. Phương! Văn Phượng vào phòng tới tìm Quý tỉ nhi chơi, thấy được Quý Tỷ nhi đồ theo. Lấy cẩn thận xem nói, quý tỉ nhi học đảo mau, này liền có thể theo hỷ thước, nhớ trước đây ta học kim chỉ, học non nửa năm mới theo đến ra một đôi vịt tới. Nói cùng quý Tỷ nhi thảo luận khởi các hạng theo sống phối màu tới, quý tỉ nhi vốn dĩ cảm thấy cái này đường tỉ nũng nịu, ở chung xuống dưới lại cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất cũng là một cái thẳng tính, có cái gì nói cái gì, không cùng. Người loanh quanh lòng vòng. Phương Văn Phượng Nhân nói lên trong kinh mỗi năm với Tết Nguyên Tiêu trước một ngày lại có một cái đồ theo bình xét đại tái, 10 tuổi dưới tiểu cô nương đều có thể tham gia, hỏi quý Tỷ nhi hay không cùng đi tham gia. Nguyên Lai like 10 năm trước, một vị nguyên ở trong cung đã làm tú nương, sau lại cơ duyên vừa khéo ra cung, xứng người vương thị, nàng có một cái 8 tuổi tiểu nữ nhi tô so nhi, theo công cũng cực hảo, tiểu tiểu niên kỷ, thế nhưng có thể thêu ra tự thể theo tới. Từng nét bút, thế nhưng như đại sư bút tích viết, đại gia thâm cho rằng kỳ, khi có tới cửa cầu đồ theo, vương thị thấy được nữ nhi sở theo đồ theo như vậy được hoan nganh, đơn giản mua một gian cửa hàng, đem nữ nhi xưa nay theo đồ vật phóng tới cửa hàng, tiêu thượng ra tới bán. Khi có trong nhà nghèo khổ nữ hài nhi, cũng cầm nhà mình theo đồ theo đi vương thị cửa hàng khi gửi bán. Vương thị vì hấp dẫn càng nhiều người mua, liền cổ suy nói cửa. Hàng tất cả đều là 10 tuổi dưới nữ hài tử sở ra đồ thêu đại gia thấy được đồ thêu đã là tinh xảo, lại nói là 10 tuổi dưới nữ hài nhi sở theo, nhìn hợp nhãn duyên, đảo cũng nguyện ý mua một bộ ra đi. Không thượng 2 năm, vương thị liền rất là kiếm lời một chút tiền, chỉ là tô so nhi lại với 10 tuổi này năm được bệnh cấp tính, tết nguyên tiêu trước một ngày liền qua đời. Vương thị đau xót thật lâu sau lúc sau, mua một chỗ lớn hơn nữa cửa hàng, quải ra thẻ bài. Minh 10 tuổi dưới nữ Hải Nhi đồ theo đều có thể đặt ở nàng cửa hàng gửi bán. Lúc đầu tất cả đều là nghèo khổ nhân ra nữ Hải Nhi đi gửi bán đồ theo. Gần mấy năm qua, quan gia, thương gia nữ Hải Nhi cũng cầm đồ theo đi gửi bán, lấy bán ra nhiều nhất giả vì vinh. Vương Thị thấy sinh ý càng ngày càng tốt, lại với mỗi năm Tết Nguyên Tiêu trước một ngày, Quảng Thỉnh theo công tốt tú nương đương giám khảo. Vì 10 tuổi dưới nữ Hải Nhi đồ theo tiến hành một lần bình xét đại tái, ở đồ theo bình xét đại tái chung được thứ tự, liền có thể được đến một tuyệt bút bạc trợ cấp gia dụng. Hiện nay mỗi năm một lần đồ theo bình xét đại tái, tham gia tiểu nữ Hải Nhi đã là càng ngày càng nhiều, có chút đảo không phải vì kia bút bạc, lại là vì đến cái vinh quang. Quý tỷ Nhi nghe được có thể gửi bán đồ theo, nếu là ở đồ theo bình xét đại tái thượng được thứ tự. Còn có một bút bạc lấy, sớm động tâm, vội vàng hướng phương văn phượng tế hỏi bình xét đại tái quy tắc. Quý! Tỉ 10 tuổi 3 tháng phân khi, hạnh bảng vừa ra, cử tử toàn oanh động, ở bảng thượng một mảnh rậm rạp tên chung, chị Minh Phát nhìn lại xem, cuối cùng là không thấy được tên của mình. Cùng đi tiến đến xem bảng đường Minh Sơn đám người an ủi nói, lần tới lại khảo chính là. Chị Minh Phát thấp đầu không nói chuyện nữa, trong lòng vô hạn phiền một. Phương Giao thấy hắn như thế, cũng an ủi nói, có bao nhiêu cử tử có thể lần thứ hai liền khảo chung, 3 năm sau lại đến khảo. Đó là, đoàn người bài trừ đám người, nhìn xem Trịnh Minh Phát đi hữu khí vô lực, Phương Tiêu nơi này lấy ra trong lòng ngực tin để hướng Trịnh Minh Phát trong tay, cười nói, ngươi nhìn xem cái này, bao ngươi cao hứng lên. Trịnh Minh Phát triển khai tin vừa thấy, quả nhiên hỉ động nhan sắc, cười nói, Tiểu tử này đảo có tiền đồ, nguyên lai like là tới Vinh khảo trung tú tài, vẫn là nhất đẳng bẩm sinh, nhất đẳng bẩm sinh có thể lĩnh trợ cấp, giảm bớt trong nhà gánh nặng, tính. Lên, tới Vinh năm nay còn chưa mãn 14 tuổi, có thể khảo trung tú tài, thật sự là một kiện đại hỷ sự. Phương Tiêu thấy Trịnh Minh phát sắc mặt linh hoạt lên, cười nói, ta buổi sáng liền thu được đại ca đưa tới cái này tin, nói Tơi Vinh có tiền đồ, lại khảo chúng tú tài. Vốn định đưa cho ngươi xem, nghĩ chờ ngươi xem xong bảng lại cấp, hảo tới cái song hỉ lâm môn. Hiện giờ cũng không tồi, ngươi cũng nên cao hứng lên mới là, qua đến 3 năm, tới vinh khảo cử nhân, ngươi. Lại đến khảo tiến sĩ, nếu là phụ tử hai cái đồng thời chúng, khi đó mới là chân chính song hỉ lâm môn. Đường Minh Sơn tiếp nhận trịnh Minh Phát trong tay tin nhìn một lần, gật đầu nói, hiện giờ tới Vinh đã là chúng tú tài. Nhà ngươi lại thiếu một gánh nặng, chỉ phải tới hoa cùng tới phúc đọc sách mà thôi. Quý Tỷ nhi lại không cần ngươi lo lắng, hà tất sầu muột. Nói lên quý Tỷ nhi, mọi người đảo ha hả cười nói, không nghĩ nàng Tết Nguyên Tiêu trước một ngày, tham gia cái. Kia cái gì đồ theo bình xét đại tái, theo cái xấu hoặc vật nhỏ, tuy không bình thượng cái gì thứ tự, lại thiên có hảo sinh tiểu nữ hoa nhìn chúng nàng theo kia chỉ vật nhỏ, sôi nổi muốn mua nàng cái kia. Nàng về nhà tới kêu xảo nương theo hảo sinh cầm đi gửi bán, thế nhưng chính xác có người mua, gọi được nàng tiểu tiểu hài tử kiếm lời bạc, lại nói tiếp cũng thật tốt cười. Nhân thu được tới vinh chúng tú tài tin, mọi người lại nói lên quý tỉ nhi lần trước theo một con sấu, hoặc đồ vật ở đồ theo thượng, thế nhưng bán cực hảo. Trịnh Minh phát đảo dần dần thoải mái lên, suy nghĩ nếu không chúng, buồn giàu cũng với sự vô ích, liền cũng cùng mọi người nói giỡn lên. Đường phủ mọi người cũng được tin tức, biết trịnh minh phát lại lần nữa thi rớt, chỉ sôi nổi an ủi nói, lần sau lại khảo đó là. Xảo nương cùng quý tỷ nhi ở kinh thành ở này đó thời điểm, thật là tưởng niệm trong nhà, thấy trịnh minh phát thi rớt, liền vội vội chuẩn bị hành lý phải đi về. Mọi người thấy giữ lại không được, chỉ phải mua hảo sinh trong kinh mới mẻ đồ vật cho các nàng mang về đưa cho thân bằng thích hữu. Chính dối ghen, lại có một cái thường cùng đường ra mua sắm thượng đẳng lá trà ra biển làm buôn bán, danh gọi nghiêm khoa tới chơi, nói lần trước được quý tỷ nhi mang đến 10 kiện khắc gỗ tiểu vật phẩm, hắn mang theo ra biển, không nghĩ kia hải ngoại người nhất ái bực này thủ công điêu khắc đồ vật, thế nhưng toàn bộ mua, còn nói thêm lần tới lại. Có bực này đồ vật, chỉ lo bán cùng bọn họ chính là, chỉnh minh phát nghe chương đại miệng, sau một lúc lâu nói. Nhưng cái đó khắc gỗ bất quá xá đệ ngày thường nhàn không có việc gì tùy tay điêu, không nghĩ thế nhưng có thể bán tiền. Nghiêm Khoa vỗ tay nói, khó được hắn điêu rất sống động, có vài món vật nhỏ nhìn càng là hiếm lạ, trong đó có một kiện có bánh xe tiểu phòng ở, bọn họ yêu nhất. Nhân nhìn kia khắc gỗ tiểu phòng ở có chút giống xe, bọn họ càng tính lấy kia đồng. Hồ báo giờ dùng dây cót, còn đâu kia khắc gỗ tiểu phòng ở phía dưới vặn vèo dây cót làm kia tiểu phòng ở dưới mặt đất trượt đem hảo người sống xem ngẩn ra đều la hét lần tới nếu có cái này lại nhiều cũng muốn giá hảo thương lượng đâu đã là có thể bán tiền liền kêu ngươi để để nhiều điêu chút đó là ở nông thôn những cái đó đầu gỗ lại không cần tiêu tiền chỉ hoa chút thủ công lại là một môn vua bổn sinh ý nghiêm khoa chính thức đối trịnh minh phát nói ngươi đừng xem thường cái này Có rất nhiều chủ nhân, sơ sơ lập nghiệp khi, dựa vào đúng là này đó không chớp mắt đồ vật. Hiện nay cái này khắc gỗ đồ vật tuy có thể bắt chước điêu, nếu muốn điêu đến ra bực này thần vật, sợ là có chút khó. Ngươi về nhà đi chỉ lo kêu ngươi để để nhiều hơn điêu, có tới trong kinh làm buôn bán, thác bọn họ mang theo tới. Ta mang theo ra biển bán. Yên tâm, giá phương diện tất sẽ không bạc đãi với của các ngươi. Đường Minh Sơn đám người thấy hắn nói như thế. Liền nói: "Đã là như thế, thừa dịp người nhiều, sao không làm trương ước, chỉ nói trước dự định khắc gỗ tiểu vật phẩm bao nhiêu, bán giá bao nhiêu, đại ra 46 phần linh tinh. Ở nông thôn đầu gỗ tuy không cần tiền, nhưng là điều này những lại cực phí thời gian, đến lúc đó ngươi nếu đã muộn ra biển hoặc là có cái khác sự, hắn lại cố điêu cái này, hoang phế đồng ruộng, không có thu vào, chẳng phải là nhiều lời nói ra tới." Nghiêm Khoa nghe được mọi người nói như thế, Đớn, giản lấy giấy bút, chính xác ký một chương ước, viết xuống tên của mình, kêu trịnh minh phát đại trịnh minh nghiệp cũng ký tên, cho một chương 300 lượng mặt trán ngân phiếu làm tiền đặt cọc. Mọi người thấy hắn như thế, phương tin cái kia khắc gỗ thật là có thể bán đến bạc, đều ha hả cười nói, như thế xem ra, quý Tỷ nhi thúc thúc lại muốn phát tài. Quý Tỷ nhi sớm được tin tức, trong lòng cực đắc ý, xem đi. Ta nói muốn mang theo khắc gỗ thượng kinh tới, không sai đi. Lần Trước cái này nghiêm khoa tới đường ra cửa hàng mua sắm lá trà cần ra biển, đường Minh Sơn Thỉnh hắn tới ra ăn cơm, trong bữa tiệc nghiêm khoa hướng hậu viện nhà xí đi ngoài, trải qua hậu viện khi, vừa lúc thấy đường thiếu hoa cầm quý tỉ nhi trước khi đưa hắn khắc gỗ tiểu ô tô ra tới hóng đường thiếu dịch chơi, hắn thấy, ánh mắt sáng lên, liền hỏi cái này là từ đâu nhi tới? Quý tỉ nhi lúc ấy vừa lúc cũng hướng hậu viện tìm đường thiếu hoa chơi, nghe được hắn hỏi, vội đem. Mang đến trong kinh chuẩn bị tặng người khắc gỗ tiểu ngoạn ý đem ra cho hắn nhìn, báo cho là nhà mình thúc thúc điêu. Nghiêm khoa gật gật đầu nói, tiểu cô nương, cha mẹ ngươi ở không? Ngươi thỉnh bọn họ ra tới, ta và các ngươi mua này vài món tiểu ngoạn ý bái. Quý tỉ nhi trong lòng hơi hơi vừa động, có lẽ này lại là một cái thương cơ, nếu là lúc này bán tiền. Bán quý khẳng định không được, bán quá tiện nghi, tương lai muốn thăng giới rồi lại khó mà nói. Bởi vậy đôi mắt, nhanh như chất vừa chuyển nói, vị này thúc thúc, ngươi nếu là thích, liền tặng ngươi bãi Này vốn là ta thúc thúc điêu đưa ta chơi, cái gì bán hay không tiền. Nếu là chính xác có thể bán tiền, ngươi lại trở về cùng ta thúc thúc mua chính là. Nghiêm khóa nghe được quý tỷ nhi như vậy nói, ha hả cười lấy nàng khắc gỗ vật nhỏ. Đi ra ngoài cùng đường Minh Sơn đám người nói, nhà ngươi bao lâu ẩn giấu một cái đáng yêu tiểu nữ hài, nhớ rõ lần trước tới khi, cũng không gặp nàng. Tưởng là thân thích ra nữ hài tử bãi, nói đem khắc gỗ tiểu vật phẩm lấy ra tới cùng đường Minh Sơn đám người xem, nói chuyện vừa rồi, lại nói, hải ngoại mọi người thích nhất một ít thủ công đồ vật, cái này điêu cực có thần vật, ta thả mang theo đi xem có hay không người thích. Lúc ấy mọi người nghe xong, lại không lắm để ý. Quý tỷ nhi tới khi, liền tặng vài kiện cái này vật nhỏ cấp trong nhà bọn nhỏ chơi, đại gia thấy điều tuy tinh tế, nơi nào có thể nghĩ đến hải ngoại. Người lại có ý tứ muốn mua, thấy quý tỷ nhi đám người thu thập hành lý, đường thiếu hoa cùng phương văn long tất nhiên là lưu luyến không rời. Quý tỉ nhi không khỏi cười nói, lần trước các ngươi hồi kinh khi, còn sợ đãi đại gia trưởng lớn mới gặp mặt. Lại sợ đến lúc đó nhận không ra đại gia tới, thế nhưng đem ngọc bội cùng con dấu tạp thành hai nửa, làm ta cầm trong đó một nửa, lấy bị tương lai nhận không ra các ngươi khi có thể bằng vật tương nhận, hiện giờ còn không phải. Quá 2 năm liền thấy, không chừng qua không bao lâu chúng ta lại gặp mặt đâu, hà tất không bỏ được. Nói lên đem ngọc bội cùng con dấu tạp thành hai nửa sự, Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa lại hơi có chút ngượng ngùng Lần trước vì cái này, bị trong nhà đại nhân mắng đâu. Phương Văn Phượng nghe được Quý tỷ nhi đám người phải đi, vội cũng theo Phương Tiêu cùng Lý Mẫn Hoa tới tìm Quý tỷ nhi, dặn bảo nói, trở về khi, nhớ rõ viết thư cùng ta. Một bên cũng có chút không bỏ. Được, trước khi thấy mặt khi, tuy có điểm khinh thường Quý tỷ nhi, ở chung mấy ngày nay, thấy Quý tỷ nhi tuổi tuy nhỏ, lại thông tuệ hoạt bát, đảo dần dần hợp ý, hiện nay thấy nàng phải đi, thở dài, thật vất vả tới cái tuổi tương nhược muội, bất quá ở chung một đoạn nhật tử, lại phải đi. Hiện giờ trong nhà đều là Nam Hải Nhi, muốn tìm một cái nói chút thể đã lời nói, đều không thể đủ đâu. Quý tỷ nhi kéo tay nàng nói, "Ngươi nếu thật muốn ta, lần tới theo cứu cứu về quê. Nhà thăm ta đó là chỉ mong cha ngươi lần tới có thể khảo trung tiến sĩ, các ngươi cả nhà dọn tới trong kinh, đại gia thường khi thấy Phương đâu?" Phương Văn Phượng nhìn kỹ quý tỉ nhi mặt nói, ở trong kinh ở mấy ngày nay, ngươi lại gầy một ít, người ngoài nhìn, đã là phân biệt không ra ngươi là trong kinh vẫn là nơi khác. Nói chuyện, đường mai nương đám người lại kêu quý Tỷ nhi đi ra ngoài, các có lễ vật đưa tặng nàng, đợi cho tháng năm sơ, trịnh minh phát đoàn người. Mới về đến quê nhà, trịnh bà tử cùng trịnh minh nghiệp đám người hỉ thẳng vỗ tay nói, hôm nay lên, liền nghĩ các ngươi có thể hay không trở về. Lại chính xác đã trở lại, nói kéo quý tỉ nhi nhìn kỹ, thấy gầy chút, cười nói, trong kinh thành thứ tốt đảo đem ngươi ăn gầy, nhưng thật ra kỳ quái. Nói mọi người toàn cười, tới Vinh đám người sớm chờ ở một bên, đã là đi lên gặp qua, sôi nổi nói chút đừng sau chi lời nói, trịnh minh phát kêu lên tới Vinh, lại tế hỏi khảo trung tú. Tại mọi việc, vỗ vỗ tới Vinh bả vai nói, chỉ mong ngươi so vi phụ tiền đồ nhất cử cao trung thôi. Trịnh bà tử cười nói, hắn bất quá 14 tuổi một thiếu niên lang, này một chúng tài, các ngươi còn không có trở về, liền có người tới hỏi thăm việc hôn nhân đâu. Nhìn nhưng thật ra lão thành rồi rất nhiều. Thiếu nương nghe được Trịnh bà nói, nhìn kỹ tới Vinh, lại kinh giác đứa con trai này đã là cùng nàng giống nhau cao, lại quá 1 2 năm, cũng là một cái tiểu đại. Nhân, việc hôn nhân lại chính xác có thể nói Tới Vinh thấy đại nhân xả đến hắn việc hôn nhân phía trên đi, lại có chút ngượng ngùng, ngược lại hỏi trong kinh mọi việc, xoa khai đề tài. Chúng thân thích nghe được chị Minh phát đám người đã trở lại, tất nhiên là tới cửa tới chơi, lại là một phen náo nhiệt. Đợi đến phân tặng đại gia một ít trong kinh thành mới mẻ sự việc, lại tiến đi thân thích sau, chị Minh phát mới nhớ tới cùng nghiêm khoa ký xuống ước kia sự kiện, kéo. Chị Minh nghiệp nói tỉ mỉ. Trịnh Minh nghiệp nghe được khắc gỗ có thể bán tiền, hỉ nhách môi nói, ca ca, cái này đã là có thể bán tiền, ta nhiều hơn điều chính là, đến nỗi muốn bán bao nhiêu tiền, ngươi giúp ta quyết định liền hảo, cái này ta không hiểu. Trương Hắc Đào nghe xong tất nhiên là vui mừng, trịnh bà tử cũng hỉ không khép miệng được nói, điêu cái đồ vật có thể bán tiền, tự nhiên so chồng trọt có lợi, ngươi về sau chỉ lo hảo hảo điêu chính là, lúc này mang. Theo quý tỷ nhi thượng kinh, tuy không có khảo trung tiến sĩ, lại là minh nghiệp khắc gỗ bán đi ra ngoài, đây cũng là một chuyện tốt. Trịnh bà tử hình thành đem chuyện tốt quy về quý tỷ nhi trên đầu thói quen, kéo qua nàng nói, ngày kia chính là ngươi 7 tuổi sinh nhật, phải nên hảo hảo ăn mừng một chút. Hà qua quý tỉ nhi 7 tuổi sinh nhật, nhật tử đảo quá bay nhanh, khó khăn lắm lại qua 3 năm, trịnh minh phát đang muốn lại lần nữa thượng kinh đi thi khi, lại chuyển. Đến một tin tức, hiện nay hoàng thái hậu một đi không trở lại, hoàng thượng thuần hiếu, phải vì hoàng thái hoàng túc trực bên linh cứu, hà chỉ chậm lại một năm mới khai khảo. Nhìn xem lại gần Tết đoan ngọ, trịnh bà tử đám người thương lượng nói, qua mấy ngày chính là quý tỷ nhi chỉnh 10 tuổi sinh nhật, lại đến hảo hảo hạ hạ. Đang nói, cửa có người ở kêu, lại là bổn ra bà thím. Mọi người đón tiến vào nói chuyện, bà thím thấy tơi vinh không ở, cười nói. Vinh ca hướng thư. Viện đi đi, lúc này chính là vì hắn mà đến. Sấu thật sự đáng yêu lại nhải một phen lời nói, đại gia phương nghe minh bạch, bà thím lúc này lại là làm mai tới. Nhà gái là trấn trên một hộ lý họ giàu có nhân gia, cùng Trương Hắc Đào Trương Điềm là hàng xóm. Đối thịnh gia sự rất có nghe nói, nghe được tới Vinh 14 tuổi trung tú tài, hiện nay bất quá 17 tuổi, đã là chuẩn bị khảo cử nhân. Phụ thân trịnh Minh Phát đã là cử nhân, đang định sang năm lại lần nữa. Thượng kinh khảo tiến sĩ, không nói bọn họ hai cái chung không trúng cử nhân tiến sĩ vấn đề, liền hiện tại ra cảnh tới nói, cũng đã là không đơn giản. Nhân nghe chương điểm đào nói lên nàng muội mội chương hắc đào lúc trước cũng là lấy bà thím tới cửa thăm khẩu phong, tìm tòi một cái chuẩn, không bao lâu liền quá môn sự, lý ra liền thiển mặt mũi, cũng cầu bà thím tới cửa đi nói một câu. Bà thím vì trương hắc đào làm mai kia hội, còn tai thính mắt tinh, mấy năm nay đi qua. Hàm răng rớt thất thất bát bát, nói chuyện lọt gió, thật vất vả mới đem sự tình nói rõ. Từ khi tới Vinh chúng tú tài, làm mai người kỳ thật không ít, trịnh bà tử bọn người lấy các loại lý do thoái thác. Tới Vinh chính mình cũng nói đãi chúng cử nhân mới nói thân. Mọi người tất nhiên là gật đầu tán thành, như vậy tuổi nếu có thể chung đến cử nhân, không nói chấn trên cô nương chính là tỉnh thành cô nương, cũng không sợ cưới trong nhà tới, hà tất vội vã đính hôn. Nói nữa, hiện chính vùi đầu khổ đọc, nếu là đính hôn, nhà gái chỉ sợ còn phải vội vã muốn quá môn, nếu là ảnh hưởng tới vinh đọc sách, lại là mất nhiều hơn được. Bởi vậy đại gia thương lượng nói đãi tơi vinh thượng tỉnh thành phó khảo, khảo xong lại nghị thân. Này sẽ nghe được bà thím nói, Trịnh bà tử tất nhiên là cười tủm tỉm nói, lý do là trấn trên nhân gia Cô nương tất nhiên là tốt, chỉ là Vinh Ca Nhi hiện nay vội vàng đọc sách, còn phải đãi hắn thượng tỉnh thành khảo xong mới. Nghị thân đâu, chỉ là phí bà thím một chuyến cước trình. Bà thím vừa nghe, cũng biết đây là trịnh bà tử thoái thác chi từ, nhân bị Lý ra lễ, bất lực trở về, lại còn có điểm không cam lòng, trong miệng hãy còn nói, Vinh Ca Nhi chỉ lo đọc hắn thư, này Lý ra cô nương sao, trong nhà đại nhân nhìn tốt. Giúp hắn định ra chính là, đãi hắn thượng tỉnh thành khảo xong trở về, vừa lúc thành thân, trịnh bà tử bị đem một quân, trong lòng bất đắc dĩ, lại không hảo thật phần bác bà. Thím nói, ngậm đầu thấy xảo nương ở nàng đối diện làm một cái đôi tay hợp cái phù hộ thù thế, trong lòng rộng mở thông suốt, cười nói, cũng không là không muốn giúp Vinh Ca Nhi sớm nói Hà đích thân đến, lại là trước đây ở mẹ tổ nương nương nơi đó cầu phúc. Chỉ nói phù hộ Vinh Ca Nhi có thể nhất cử cao chung, tình nguyện đợi cho hắn 18 tuổi lại vì hắn làm mai. Bà thím ngài nói nói, này nguyện đã là ưng thuật, liền không hảo vi nha. Quý Tỷ nhi ở bên cạnh nghe được muốn. Cười, thôn dân hứa nguyện thật là thiên kỳ bách quái, giống như vậy hứa nguyện cũng không phải không có khả năng, bà thím không tin cũng khó. Bà thím quả nhiên không có nói, chỉ phải bưng lên cái ly uống trà. Tuy uống không ra tốt xấu tới, nhưng là nghĩ xảo nương tam tẩu ra là trong kinh thành đại trà thương, này trà đương nhiên là tốt, bởi vậy không một miệng khen, trong kinh có thân thích là trà thương, quả nhiên là có thể uống tốt nhất trà, ta tuy không nhiều lắm uống. Trà, cũng uống đến ra cái này lại là thượng đẳng. Chúng ta nhà mình lại không thường uống, chỉ là có khách tới, mới vừa rồi phao trà ra tới. Xảo nương cười nói, bà thím nếu là nếm hảo. Ta bao chút cùng nhà ngươi đi ngâm một chút, ngày ngồi mệt nhọc, cũng có thể pha uống vừa uống, giải giải vây. Không cần, không cần. Bà thím vội nói, ngày thường cũng không đi uống cái này, ngày ngồi, có khi vây hoảng, lại không dám đi ngủ, sợ ban đêm lại ngủ không được, bất quá cầm. Một cái nhà mình chế hàm táo hàm một hàm liền thôi. Quý tỉ nhi thấy bà thím kỳ thật uống không lớn quán cái này trà, đảo đi lấy một vại mứt hoa quả. Bóc cái, lấy chiếc đũa hiệp một cái phóng tới bà thím bên miệng nói, bà thím ngươi nếm thử cái này, là ta mẹ nuôi cầm tới, làm chúng ta ngày thường ngồi theo thua may vá, làm mệt mỏi, nếm thử. Bà thím có điểm già cả mắt mờ, đợi đến quý tỷ nhi đến gần, tài trí biện ra là nặng, trước hàm mứt hoa quả, phương cười nói, nhìn một. Cái ta đôi mắt này nha, như vậy một cái mi là mi, mắt là mắt cô nương ở trước mắt hoàng. Lăng là nhận không ra là quý Tỷ nhi, còn phải đến gần mới thấy rõ, này có 10 tuổi đi, lớn lên nhưng tuấn, mau đuổi kịp ngươi nương tuổi trẻ kia sẽ hảo tướng mạo, qua đến mấy năm, cũng nên làm mai. Bà thím ngươi còn không biết nha, quý Tỷ nhi sớm có người định ra. Bà thím tiếng nói vừa rước, hàng xóm trương đại thẩm vừa vặn bưng một chén yêm tốt hát quả chám vượt qua ngạch cửa tiến. Vào, nói tiếp nói. Định ra vẫn là trong kinh quý nhân đâu. Thật sự, ta như thế nào không nghe nói. Bà thím dùng đầu lưới đem mứt hoa quả đỉnh đến tả má thượng, lậu phong hỏi, là chuyện khi nào nha? Bà thím ngươi nghe nàng nói bừa. Xảo nương tiếp nhận chương đại thẩm đưa qua chén, nhìn xem là tân yêm chế hắc quả chám, hỏi, các ngươi được một thùng quả chám, đều thành toàn nấu chín yêm cái này. Lưu chữ làm cái gì? Đương nhiên toàn yêm. Dùng nước sôi phí đi quả chám. Sát vị, lấy muối cùng bát rác chờ phối liệu yêm mấy ngày, lúc này mới đem ra, nghe nhưng thơm, mới vừa nhà mình nếm nếm, mùi vị hảo, lúc này mới moi một chén lại đây cho các ngươi cũng nếm thử. Trương Đại Thẩm cười nói, dậy sớm liền cháo ăn, nhưng khai vị. Xảo nương làm quý tỉ nhi bưng đi vào bếp hạ, lấy cái chén đổ, tìm cái nắp nổi từ đắp lên. Quý tỷ nhi ứng, vội tiếp chén đoan đi vào. Bà thím còn đang hỏi Trịnh bà tử nói, "Quý tỷ nhi định ra thân sự, đến tột cùng là thật là giả?" Trịnh bà tử vỗ đùi nói, "Ngươi tin Trương thím kia há mồm lời nói làm cái gì? Tới vinh mấy cái cũng chưa nói hạ thân, quý tỷ nhi mới bao lớn, như thế nào liền đến phiên nàng?" "Ta liền nói sao, nếu chính xác nói hạ, như thế nào một chút tiếng gió đều nghe không được?" Bà thím xoa xoa mắt, xem quý tỷ nhi không ở trước mặt. Cười nói, nhưng thật ra lần trước quý Tỷ nhi theo nàng cha mẹ đi trong kinh, trong thôn có nghe đồn thuyết minh phát cùng xảo nương là đưa nữ. Thượng kinh đính hôn, ta nghe bán tín bán nghi, sau lại tìm người vừa hỏi, lại bất quá đại gia nói giỡn, liền làm các nàng chớ lại nói bậy, việc này quan nữ nhi ra thanh danh, nhưng không thịnh hành đoán mò, cũng may quý Tỷ nhi còn nhỏ, đại gia đương cái vui đùa tới nói, còn không sao. Nếu là lớn lại như vậy nói, lại không hảo định nhân ra." Trịnh bà nghe sắc mặt biến đổi nói, "Quý tỷ nhi hiện đã 10 tuổi, lại có người hồ đoán, ta nghe xong, nhưng không buông tha nặng." Bà thím nghe Trịnh bà Tử ngữ khí làm như có chút bực, vội hòa giải nói, "Này bất quá mấy năm trước đại gia nói chơi, hiện nay lại không nghe được, ngươi không cần sinh khí." Giảo nương cũng nghe đến ngẩn ra, liếc mắt một cái thấy Quý tỷ nhi đã là ra tới, Liền không nghĩ nàng nghe thế trở lời nói, đang muốn xoa mở lời đề, lại thấy lữ bà tử vác một lam tử tân trích dưa, mang theo cháu gái Tú Nhi tới, vội đón tiến vào. Đại gia lại là chuyện nhà một phen nói chuyện, lữ bà tử nhân. Nghe được quý Tỷ nhi học kim chỉ ngày càng tinh tiến, liền làm quý Tỷ nhi đem theo đồ tốt lấy ra tới nhìn một cái, một bên cười nói, này trận trấn trên có ra nhà giàu nhân ra vội và muốn làm hỷ sự. Nhà mình không kịp theo những cái đó trang phục, lộn ngược một ít làm bên ngoài người theo, nhà của chúng ta cũng tiếc mấy bước tới theo, nhân đồ án phức tạp chút, Tú Nhi theo chậm, hôm nay thấp nửa ngày đầu, la hét cổ toan, ta đơn giản mang theo tới tho án tho án môn tán một tán. Đợi lát nữa trở về lại theo hảo, chỉ là nghe được quý tỉ nhi này trận theo lại hảo, Tú Nhi nhân cơ hội học học bãi, ở trịnh minh phát thi đậu cử nhân khi... Lữ bà tử từng đem cháu gái Hương Nhi đưa tới trịnh ra tới, nói làm Hương Nhi ở trịnh ra giúp đỡ làm việc, trịnh bà tử nhìn ra nàng kỳ thật ý ở tới vinh, liền thoái thác. Hiện nay Hương Nhi đã sớm gả cho người, nàng này trận lại thường mang theo một cái khác cháu gái Tú Nhi tới thò án môn, trong lòng hiểu rõ, lại làm bộ. Không biết, nói lên cái này Tú Nhi, lại so với Hương Nhi sinh đến hảo, hơn nữa từ nhỏ đi học việc may vá, việc may vá cực hảo. Người đều tán, nghe được lữ bà tử như vậy nói, quý tỉ nhi tự nhiên khiêm tốn vài câu, cười nói, ta theo lại giống nhau, sao có thể cùng tú nhi so sánh với, tú nhi không cười ta liền thôi, như thế nào còn dùng cùng ta học, nói ngươi theo giống nhau, kia lần trước ở kinh thành như thế nào có thể theo đồ vật đi bán tiền, lữ bà tử nói lên mấy năm, trước sự, ha hả cười nói, nghe được người ta nói, ngươi kia theo thùa bán đi. Còn kiếm lời mấy lượng bạc, này cũng không ít. Cầm đi tham gia cái kia theo thùa bình xét đại tái, đảo thật là ta theo đồ vật. Sau lại cầm đi bán, lại không phải ta theo, mà là ta nương theo. Quý Tỷ nhi có chút nhi ngượng ngùng, lúc ấy thức đêm theo một con cọc lốc xấu xấu xa ra tiểu cầu, vội vàng vội vàng theo phương văn phượng đi dự thi, theo công nhóm tự nhiên không thấy thượng nàng kia tay. Theo công... Đối nàng kia chỉ xấu hóc chó Sabi cũng không có hứng thú. Chính uể oải gian, lại có một cái năm tuổi tà hữu tiểu nữ hoa nhìn thấy nàng đồ theo, ha ha cười nói, "Này chỉ tiểu cẩu xấu hảo đáng yêu a, cái này bán cho ta đi." Bé gái nói chuyện âm đưa tới cái khác mấy cái 3 tuổi, còn có đại nhân làm bạn tiểu nữ hoa, vừa thấy nàng kia chỉ tiểu chó Sabi, cũng phụ hoa nói, hảo đáng yêu a, ta cũng muốn." Quý tỉ nhi nóng vội muốn giảm bớt cha mẹ gánh nặng. Thấy mấy cái hải tử tham hảo chơi, đều la hét muốn, liền cười nói, có ai muốn, rảnh trước nhớ một chút, ta ngày kia cầm tới cấp các ngươi, được chứ. Bạn mấy cái tiểu nữ hoa tới đại nhân, vừa vặn là trong nhà không thiếu tiền, bất quá mang theo các nàng đến xem cái náo nhiệt, này hội kiến các nàng nhìn chung quý tỉ nhi đồ thêu, tuy theo công thô giác, nhưng hải nhi nếu thích, vừa hỏi ra cũng không quý. Liền cười nói, ngươi theo hảo đặt ở nơi này, chúng ta tự nhiên tới mua. Quý Tỷ nhi vui vô cùng, về nhà đi liền kêu xảo nương theo thật nhiều phúc, nhớ rõ lúc ấy tổng cộng bán một hai nhiều bạc, cũng không có lữ bà tử nói mấy lượng như vậy nhiều. Chỉ là nàng dù sao cũng là tiểu nữ hài, có thể đem theo đồ vật bán ra bạc tới, đại gia khen khởi nàng tới, tổng ái thêm vài phần, một mở miệng liền ai nói, quý tỷ nhi lên kinh thành theo cái đồ vật là có thể bán mấy lượng bạc. Dẫn trong thôn cô nương đều tới hỏi lúc ấy theo chính là cái gì? Quý tỷ nhi. Thiếu chút nữa nói toạc môi ra, mới giải thích rõ ràng chuyện này. Từ đây sau, Quý tỷ nhi đạo thật là đối theo thua hạ một phen khổ công phu, hiện nay theo cũng lấy ra tay. Đại gia đang nói chuyện, tới Vinh lại từ trong học viện đã trở lại, cái này bà thím cùng lữ bà tử đều ánh mắt sáng lên. Ngươi là hương bánh trái tơi vinh năm đã 17, đầu chát phương khăn, thân xuyên vàng nhạt sắc áo dài, trường mi thanh mắt, dưới ngách kẹp theo mấy sách thư, nhìn cực kỳ nho nhá, hắn. Tiến vào khi thấy được trong nhà có trưởng bối thân thích ở, vội đi lên gặp qua, bà thím mặt mày hớn hở nói, ta sớm nói vinh ca nhi có tiền đồ, các ngươi còn không tin. Tưởng hắn khi còn nhỏ nhất hiểu lễ, mỗi lần ta tới, còn sợ ta thấy không rõ ngạch cửa. Chạy ra đi đỡ ta tiến vào phương yên tâm, không phải ta lão bà tử tranh cãi, ta này đôi mắt nhất nhận biết người, là hảo là xấu sớm liền phân biệt thanh, Vinh ca nhi tương lai tất sẽ trúng cử nhân, vào trong kinh lại chung. Cái tiến sĩ, đợi đến chúng, ta làm bà thím, trên mặt cũng có quang. Lữ bà tử thấy bà thím biến đổi pháp nhi khen tới Vinh, cũng không cam lòng lạc hậu, từ trường ghế dài thượng cầm quạt lá cỏ chiều tới Vinh phiến vài cái nói. Hôm nay Nhi cũng nhiệt, dọc theo đường đi đi gấp, nhưng ra mồ hôi, ta nói Vinh ca Nhi, ngươi là người đọc sách, chỉ lo vùi đầu đọc sách, ngươi nương lại vội vàng, hiện nay lại không cá nhân tại bên người chăm sóc, này nhưng không ổn, nói thấy tơi Vinh. Cáo cái tội đi vào rửa mặt thay quần áo, lại quay đầu đối trình bà tử nói, Vinh ca cũng 17 tuổi, như thế nào còn không giúp hắn nói đầu việc hôn nhân, này đại trời nóng. Vào cửa tới liền cái để trả đệ thủy cũng không có, xem ngao hỏng rồi hắn. Xảo nương cùng trịnh bà tử liếc nhau, không thiếu được lại đem ở mẹ tổ nương nương trước mặt cho phép nguyện này lời nói khách sáo lấy ra tới nói. Lữ bà tử cười tủm Tỉm nói, đã là hứa nguyện, tự nhiên không thể làm trai với. Chỉ là xảo nương cả ngày vội vàng, trong nhà không cái tức phụ giúp đỡ, lại là vất vả, nếu là không chê. Dối danh khi ta kêu Tú Nhi lại đây giúp đỡ làm chút việc nhà bãi. Xảo nương vội xua tay nói, này nhưng như thế nào thành, nhà ngươi cũng ly không được Tú Nhi. Nói nữa, hiện nay cũng không cần xuống đất, bất quá khi đầu Tết nhất dối ghen chút, quý tỷ Nhi cũng băng thượng tay của ta, làm trà trái cây cũng ra dáng ra hình, có nàng giúp đỡ chút, ta lại không tính vội. Thấy. Xảo nương thoái thác, lữ bà từ cười nói. Ta nghe được quý tỉ nhi mẹ nuôi bên kia vì nàng thỉnh tiên sinh, chuyên môn giáo cầm ký thư họa, ba ngày hai ngày đến muốn hướng bên kia đi học này những, còn tưởng rằng ngươi không ai giúp đỡ đâu. Hiện nay làm cho quý tỉ nhi tiên sinh vị này lão phu tử, họ tôn. Vị này tôn phu tử ký thật bác học đa tài, chỉ là tuổi trẻ khi không làm việc đàng hoàng, chỉ ở trong kinh một vị bằng hiếu da không lý tưởng, tuổi tác tiệm trường khi, mới phát hiện hoang phế thời gian. Kia sẽ thê nhi đều chờ hăn dưỡng, chỉ phải ở một nhà trong phủ mưu một cái tây tịch, tức chính mình phó khảo tâm tư, đem hy vọng ký thác ở nhi tử trên người. Ai biết lúc này nhi tử lại bởi vì mua một kiện đồ cổ việc đắc tội một vị quyền quý, con đường làm quan lại vô hy vọng, chỉ phải cả nhà phản hồi ở nông thôn. Lại nhân phía trước vì nhi tử khơi thông quan hệ, đem trong nhà bạc đều đem hết, lần này đến ở nông thôn, nhi tử lại bệnh, con dâu chỉ biết khóc. Rơi vào đường cùng, lão nhân ra chỉ phải làm lại nghề cũ, đương khởi điểm sinh, kiếm một ít tiền giúp gia dụng. Nhân Tôn Phu Tử là lúc trước đương quá Quý Tỷ Nhi tiên sinh Tôn Sơn buồn ra thúc tổ, bởi vậy Tôn Sơn giới thiệu hắn tới giáo Quý Tỷ Nhi cầm kỳ thư hoạ. Tôn Phu Tử tới khi, thấy chỉ có một cái nữ hài nhi cùng hắn học, buồn không lắm để ý, cập sau thấy Quý Tỷ Nhi lực lĩnh ngộ cực cường, liền dụng tâm giáo lên, Quý Tỷ Nhi đảo cũng bội phục cái này tiên sinh. Giáo quý tỉ nhi vị kia lão phu tử, nghe nói trước kia ở trong kinh chủ quá, có chút quái tính tình, một tháng chỉ chịu giáo 15 thiên, thuyết giáo nhiều, tham nhiều nhai không lạn, trái lại vô ích, bởi vậy quý tỷ nhi đảo có một nửa nhật tử ở nhà học theo thua, nhàn khi cũng liền giúp đỡ ta chút. Xảo nương đáp lời lời nói, đôi mắt đi nhìn tú nhi, thấy nàng cúi đầu xem quý tỷ nhi theo thua, chính nhỏ giọng bình điểm, trong lòng đáng tiếc một chút. Này không biết chữ cô. Nương, sinh lại hảo, sợ tới Vinh cũng là chướng mắt nha.